tận thế tân thế giới chương chín trăm linh chín cửu cung không gian tỏa hình dáng thân thể có thể tùy ý thay đổi đây là đặc điểm chân linh thể nhất là thiên hạm trong không gian thần thức được ngô minh thức tỉnh có thể trong thời gian ngắn thi triển ra một bộ phận năng lực của thiên hạm giờ khác này phân thân địa hạm muốn chạy trốn trở về cứu bản thể có thể ngăn cản chỉ có thiên hạm ngay nhị tổ thiên sư cũng không được khí tức do ngô minh biến thành thiên hạm phát ra lập tức hấp dẫn phân thân địa hạm người sau cúi đầu nhìn xuống lập tức lộ ra vẻ mặt kinh h ả i muốn nói địa hạm kiên kỷ nhất không thể nghi ngờ là thiên hạm bởi vì hắn rất quen thuộc năng lực của thiên hạm hơn nữa chính hắn hủy diệt thiên hạm cho nên hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai nếu như thiên hạm không chết nhất định sẽ tìm đến hắn báo thù lại liên tưởng đến vừa rồi bản thể bị công kích càng là đem phân thân địa hạm dọa ra một thân mồ hôi lạnh giờ phút này hắn căn g bản không có ý định lưu lại công kích thiên hạm nhất định phải lập tức chạy trở về nếu bản thể bị tấn công một lần nữa thì hắn sẽ nguy hiểm nhưng thiên hạm sao có thể để hắn đi được thời chi x a chậm lại lúc này thiên hạm hét lớn một tiếng toàn bộ thời gian không gian mồi n h ử đột nhiên chậm lại nếu như có đồng hồ ở đây tốc độ kim đồng hồ cũng sẽ đột nhiên chậm lại đối với tình huống thời gian chậm lại này chỉ có thiên hạm có thể suy tính bởi vì nó đã thoát ly quy tắc nhưng trạng thái này cũng chỉ có thể duy trì trong chốc lát thiên hạ m lập tức huy động toàn bộ vũ khí trên thân tàu bắt đầu công kích phân thân địa hạm ở thế giới bên ngoài dường như chỉ trong nháy mắt thì phân thân địa hạm đã bất ngờ bị tấn công cơ thể của hắn bị nổ tung thành từng mảnh rõ ràng hắn biết đây là một thủ đoạn tấn công đặc biệt của thiên hạ m có điều phân thân địa hạm coi như là bị đánh nát cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ cái này cũng là một loại năng lực của phân thân địa hạm đáng tiếc cho tất cả các khả năng của hắn thì ngô minh đã sớm hiểu rõ bất kể hắn mạnh đến đâu miễn là có thể sớm đề phòng và chuẩn bị làm ra đối sách công kích ngay cả một tồn tại cường đại như một phân thân địa hạm cũng chỉ có thể thừa nhận thất bại ngay khi các phân thân địa hạm tan vỡ chuẩn bị tập hợp lại vệ hồn thú được ngô minh triệu hồi trốn trong không trung vào lúc này đột nhiên lao ra và hút đi tất cả những mảnh vỡ của phân thân địa hạm hóa thân địa hạm cũng được cấu tạo từ chân linh thể vì là chân linh thể nên phệ hồn thú có thể nuốt chửng nó và bởi vì phệ hồn thú đã hấp thụ quá nhiều chân linh thể vào thời điểm này nên cũng đã thay đổi trong nháy mắt kích thước của nó càng lớn năng lực cắn nuốt càng mạnh hơn mặc dù những mảnh vỡ phân thân địa hạm khó có thể tiêu hóa nhưng đối phương không có khả năng đột phá chỉ có thể chậm rãi bị tiêu hóa trở thành dinh dưỡng cho phệ hồn thú của ngô minh một trận đại chiến đến nhanh đi cũng nhanh ngô minh đã quét sạch hoàn toàn huyền hạm và phân thân địa hạm đồng thời phản công thành công vào thông đạo tấn công bản thể địa hạm đồng thời gây sát thương nghiêm trọng cho bản thể địa hạm bằng hai đạo tam giới hỏa phù có thể làm được điều này có thể nói hoàn toàn là bởi vì ngô minh đã chuẩn bị tốt đối với địa hạm ngô minh thông qua thiên hạm nên có hiểu biết sâu sắc nhưng địa hạm lại thiếu hiểu biết về hắn ta đồng thời quá kiêu ngạo đó là những gì dẫn đến kết quả này vào lúc này ngô minh cũng giải trừ hình thái thiên hạm kerrigan đạo sư ngã xuống với vẻ mặt mệt mỏi trận chiến khốc liệt vừa rồi tuy không kéo dài nhưng đã vô cùng mệt mỏi tam giới hỏa phù có thể gây thương tổn bản thể địa hạm đến trình độ nào nàng hỏi một câu phải biết hai đạo tam giới hỏa phù là nàng dốc toàn lực không nghi ngờ chút nào sức công kích như thế này đủ để giết chết cao thủ đồng cấp với nàng hẳn là chỉ có thể tạo thành thương tổn nặng nề còn muốn đánh chết địa hạm thì chỉ sợ còn không đủ ngô minh đã từ thiên hạm biết được thực lực của bản thể địa hạm đây là một ước lượng đáng kể xác thực muốn dựa vào hai đạo tam giới hỏa phù liền đem bản thể địa hạm giết chết quả là có chút ý nghĩ kỳ lạ nhưng coi như không giết được đối thủ cũng tuyệt đối đủ để địa hạm uống một hồ tiếp theo nên làm gì kerrigan đạo sư hỏi lần này bản thể địa hạm bị tổn hại nghiêm trọng phân thân cùng huyền hạm đều bị giết nhất định là đại thắng nhưng bản thể địa hạm nhất định sẽ không bỏ qua chỉ sợ là hắn sẽ sớm quay trở lại đến lúc đó sẽ rất khó để đối phó với hắn điều quan trọng nhất là ngô minh không thể để nguyên khí thế giới biến mất hắn ta có thần ấn và có thể trốn thoát nhưng những người khác thì không thể và ngô minh không thể mang theo mọi người vì vậy một lần nữa địa hạm thực sự tìm đến nguyên khí thế giới thì ngô minh không đánh cũng không được sau khi hỏi thiên hạm và nhị tổ thiên sư về vấn đề này nhị tổ thiên sư đã có một ý tưởng để đánh bại địa hạm ngươi phải thực sự hiểu khả năng mạnh nhất của địa hạm đó là sử dụng không gian và để đánh bại hắn thì phải phá hủy bản thể của hắn với sức mạnh hiện tại của mình thì chúng ta không thể làm điều này ngô minh ngươi cần thời gian để nắm vững khả năng kiểm soát thời gian của thiên hạm đồng thời tìm kiếm nơi giấu thi thể phù tổ xem ngươi có thể đạt được khả năng kiểm soát không gian như địa hạm hay không chỉ cần có thể đạt được hai năng lực này địa hạm lại tới thì ngươi cũng sẽ không sợ quả thật đây là giải pháp cuối cùng nhưng để đạt được hai điều này sẽ cần thời gian hơn nữa không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết nếu như ở trong khoảng thời gian này địa hạm lần thứ hai đột kích như vậy làm sao bây giờ dùng chiến thuật đồng dạng đối phó địa hạm khẳng định không được nếu như vậy địa hạm cũng là quá phế rồi vì vậy ngô minh đã phải nghĩ ra biện pháp tăng cao thực lực trước khi địa hạm tiến vào nguyên khí thế giới chỉ là rất khó để ngăn cản địa hạm nắm giữ quy tắc không gian với trình độ cao ngô minh cao mày không thể nghĩ ra biện pháp nào lúc này nhị tổ thiên sư thở dài nói đi thôi chuyện này giao cho ta thời điểm những năm trước ta đạt được thần ấn ta lợi dụng tàn hồn của phù tổ sáng tạo ra một quy tắc không gian vốn không có năng lực công kích nhưng lại có thủ đoạn phòng ngự cực mạnh cùng năng lực mê hoặc ta nghĩ ngay cả địa hạm cũng không thể trong thời gian ngắn đột phá được nguyên lai nhị tổ thiên sư đã từng cho là mình có thiên phú mạnh hơn tổ phù hơn nữa muốn vượt qua tổ phù cho nên sau khi có được thần ấn đã dốc lòng nghiên cứu phát triển trận pháp gọi là cửu cung không gian tỏa này không sai đây là trận pháp trận pháp do không gian cấu thành trận pháp này có một đặc điểm chính là khóa khóa là gì nó là một bình phong được thiết lập để ngăn người khác vào và mở một nơi nhất định cửu cung không gian tỏa chính là một bình phong một khóa hơn nữa phi thường mạnh mẽ ngô minh cũng nghiên cứu trận pháp nhưng hắn ta chỉ có thể sử dụng thẻ bài và phù triện để bố trí trận pháp bút tích của nhị tổ thiên sư lớn hơn nhiều hắn ta sử dụng không gian để bố trí trận pháp tổng cộng cần tạo ra chính ngụy không gian để bố trí trận pháp sau khi bố trí xong nếu muốn thông qua dịch chuyển không gian tiến vào nguyên khí thế giới trước hết phải đột phá cửu cung không gian tỏa mà cửu cung không gian tỏa có chín chín tám mươi mốt khả năng tính chỉ có một trong số đó là thông đạo có thể tiến vào nguyên khí thế giới còn lại đều là giả cạm bẫy có thể bố trí để mê hoặc công kích đối thủ và một khi vào nhầm ngụy không gian thì chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu và toàn bộ cửu cung không gian tỏa cũng lập tức đặt lại nhất định là một vật cản khiến người điên cuồng hơn nữa cửu cung không gian tỏa không thể cưỡng ép phá vỡ liền tính địa hạm thực lực cường hãn trừ phi hắn xuất động bản thể nhưng cho dù như vậy cũng cần ít nhất một tháng mới có thể chân chính phá vỡ toàn bộ cửu cung không gian tỏa đây là một khoảng thời gian quan trọng đối với ngô minh lập tức ngô minh xin nhị tổ thiên sư bố trí cửu cung không gian tỏa nhờ vào lúc này trong tay ngô minh có thần ấn nếu không cho dù nhị tổ thiên sư muốn trợ giúp cũng không thể nào tạo ra ngụy không gian hơn nữa cũng là nhờ ngô minh chuyển hóa thành chân linh thể nếu không nhị tổ thiên thạch sẽ không thể dùng thân thể của mình để sử dụng thủ đoạn này kế tiếp mấy ngày nhị tổ thiên sư không kể ngày đêm bố trí trận pháp không gian đối với thủ đoạn này ngay cả thiên hạm cũng vô cùng kính phục thành tích này e rằng thật sự sẽ vượt qua phù tổ n g ô minh cũng là liên tiếp khen tặng lời này nhị tổ thiên sư khá hưởng thụ cho nên càng là ra sức bố trí trận pháp không gian này chắc chắn là một dự án lớn toàn bộ nguyên khí thế giới đã bị ảnh hưởng trong quá trình này vào lúc này Quân đội của trên â vây Tân quân n thống nhất nguyên khí thế giới đang bao vây một tòa thành liên minh. Mệnh lệnh của Ngô Minh là thống nhất nguyên nên cường chủng nào không Hoa khí thế khí thế cho phải phục Hoa phục, chinh phạt bao tòa của ai Quốc quốc, quốc, quy Quốc, quy đều tộc để đế đó. một tới t giới giới, là sẽ tòa thành bán sơn địa to lớn này hàng vạn thủ vệ đang kinh hãi nhìn đội quân đang vây hãm phía dưới những đội quân đó về cơ bản đều do các võ sĩ thuộc các chủng tộc khác nhau cấu thành số lượng đông đảo bên trong chừng năm vạn Từ một chỗ cao nhìn mảnh qua là đúng lúc này không trung đột nhiên xuất hiện dị trạng trong chốc lát trời tối trong chốc lát bình minh kèm theo một tiếng động lớn có thể thấy một khối lập phương trong suốt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời khối lập phương đó là ngụy không gian do nhị tổ thiên sư sáng tạo ra dùng để bố trí cửu cung không gian tỏa những ngụy không gian này sẽ được đặt xung quanh nguyên khí thế giới không ngừng biến hóa để mê hoặc kẻ địch tình huống bất thường này lập tức khiến hai đội quân phía dưới kinh ngạc đột nhiên ngụy không gian khổng lồ đột nhiên mất khống chế bắt đầu chìm xuống khiến cho mấy vạn đại quân phía dưới sợ chết khiếp nhưng vào lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện một lần nữa n h ấ t tay nâng cao ngụy không gian mất khống chế lên nhìn thấy một màn này hai bên mấy vạn đại quân đều nín thở không dám phát ra âm thanh bọn hắn thật sự bị một màn kinh khủng này dọa sợ còn lưu bân nhìn kỹ lại đột nhiên phát hiện bóng người vừa xuất hiện chính là ngô minh một thắc sau không chỉ có hắn nhìn thấy mà cả quân đội của tân hoa quốc lập tức cảm thấy đầu nhiệt huyết một cảm giác tự hào cùng vinh dự tự nhiên nổi lên nhân vương nhân vương vạn tuế không biết là ai hô trước một lát sau hô hào này hình thành một trận thanh âm chấn n đ ộ giờ t r ờ đất. Ngô minh lúc này mồ hôi đầm đìa, vừa rồi nhị tổ thiên t Ngô Minh này nhị hôi mồ rồi h lúc vào vừa sư i khác ắ c chốt sức lực, c mấu hao hết không đã h này o d u trì ì h ngô h thái rút t r vào o n cơ thể n g minh lau ú c chỉ có này Ngô Minh chỉ có thể xông thể r ngoài, miễn cứng vận dụng thần ấn n g đem mồ hôi tráng nghe được âm thanh phía dưới lập tức sững sờ cúi đầu nhìn lại nhìn thấy đại quân đang dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình ngô minh không hiểu tình hình hắn ta vẫy tay với quân đội gật đầu với lưu bân sau đó lập tức sử dụng thần ấn để di chuyển hắn ta phải tiếp tục để nhị tổ thiên sư bố trí đại trận không dám lãng phí thời gian nhưng anh không biết mình vừa rời đi thủ thành vốn định liều mạng chống cự lập tức đầu hàng bọn họ cũng đã nghe nói qua uy danh của nhân vương ngô minh nhưng mắt thấy tai nghe là hai chuyện khác nhau hiện tại tận mắt chứng kiến thực lực của nhân vương ngô minh quân thủ vệ lập tức kinh hãi không chút do dự đầu hàng vì vậy lưu bân dễ dàng chiếm được tòa thành này và một số lượng lớn lãnh thổ đằng sau nó nhưng ngô minh căn bản không biết loại chuyện này đương nhiên cho dù ngô minh biết thì anh cũng sẽ không để ý chuyện vặt vãnh như vậy hiện tại cửu cung không gian tỏa mới là đại sự bởi vì cũng không ai biết địa hạm lúc nào sẽ giết trở về cuối cùng vào ngày thứ bảy nhị tổ thiên sư vừa nghỉ ngơi vừa phối hợp với ngô minh đã bố trí xong cửu cung không gian tỏa mạnh mẽ lúc này ngô minh đã kiệt sức nhưng may mắn là đã bố trí thành công nhị tổ thiên sư cửu cung không gian tỏa thật sự lợi hại như lời ngươi nói sao ngô minh lúc này bay lên rất cao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời có thể nhìn thấy trên bầu trời một hư ảnh to lớn không gì sánh được đó là một trong những ngụy không gian ngoài ra còn có chín mươi chín cái những ngụy không gian này đều dựa theo quy luật nhất định không ngừng thay đổi vị trí có thể dùng quy luật không gian đặc thù cất g i ấ u nguyên khí thế giới trong đó người không biết tình huống cụ thể không thể nào tìm được tới đây ngươi không tin ngươi có thể thử một chút nhị tổ thiên sư giờ phút này trong không gian thần thức ngô minh có chút q uể oải bảy ngày qua hắn đều rất mệt mỏi nghe ngữ khí hoài nghi của ngô minh lập tức khó chịu thử thì thử ngô minh cũng không rõ ràng lập tức cầm thần ấn trong tay vương tay mở ra một thông đạo vòng xoáy bảy màu thông hướng không gian khác đặc điểm của cửu cung không gian tỏa sẽ chỉ đề phòng những người tiến vào vì vậy khi rời đi sẽ không có vấn đề gì chẳng bao lâu ngô minh đã tiến vào chiều không gian thứ nhất nhưng khi ngô minh có ý định quay trở lại nguyên khí thế giới anh thấy mình đã đến một không gian không thể giải thích được ngô minh ngay lập tức biết mình đã bước vào một ngụy không gian thú vị ngô minh cười cười tiếp tục thông qua thần ấn mở ra thông đạo nhưng mỗi lần như vậy hắn ta chỉ có thể tiến vào ngụy không gian có đôi khi sẽ gặp phải một ít trận pháp công kích đây đều là ngô minh tự mình bố trí cho nên ngô minh cũng không bị phiền phức gì sau khi thử cả chục lần ngô minh cuối cùng cũng biết những gì nhị tổ thiên sư nói là sự thật cửu cung không gian tỏa thực sự là một thủ đoạn rất mạnh mẽ hắn ta vắt óc nghĩ ra cách phá nó mãi đến khi nhị tổ thiên sư nói với ngô minh cách chính xác để vào thì ngô minh mới có thể vào nguyên khí thế giới được rất tốt cứ như vậy cho dù là địa hạm cũng tuyệt đối không có cách nào dễ dàng tiến vào nguyên khí thế giới như vậy ta mới có thể mạnh dạng tăng cao thực lực của mình ngô minh giờ khắc này tâm tình khoan khoái trong thời gian này thiên hạm cũng không ngừng dạy ngô minh cách kiểm soát thời gian mặc dù ngô minh có tăng lên nhưng hắn ta vẫn còn lâu mới có thể đối phó với địa hạm nhưng ngô minh không định đợi ở đây nữa anh muốn lập tức đi tìm nơi phù tổ đã chết để tìm cơ hội của chính mình trở lại ngô thành ngô minh nói cho mọi người biết kế hoạch của mình những người khác đều ủng hộ anh nhưng lần này ngô minh dự định đi một mình hiển nhiên khó tránh khỏi lại một lần nữa chia tay mọi người loại khổ sở này chỉ có thể tự mình cảm nhận đặc biệt là khi ngô minh ôm con trong tay và cảm nhận được cảm giác làm cha độc nhất vô nhị ngô minh càng không muốn rời đi nhưng ngô minh biết mức độ nghiêm trọng nếu hắn ta không giết địa hạm thì thời gian tận hưởng loại hạnh phúc này sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn vì những người mình yêu thương ngô minh phải làm mọi cách để nâng cao sức mạnh của mình sau đó tiêu diệt địa hạm ngày thứ hai ngô minh bắt đầu rời đi lần này kerrigan cũng muốn đi theo nhưng ngô minh từ chối kerrigan là cao thủ nguyên khí cấp mười có nàng ở trong nguyên khí thế giới thì ngô minh mới có thể yên tâm mà lần này ngô minh đi tìm nơi phù tổ nằm xuống cũng không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì anh có thần ấn nên có thể tự do ra vào mặc dù kerrigan đạo sư rất mạnh nhưng t r u n g quy sẽ làm ngô minh phân tâm vì lẽ đó chẳng bằng lưu nàng lại đối với quyết định của ngô minh kerrigan đạo sư không nói nhiều nàng tự nhiên biết chỉ có đảm bảo sự ổn định của hậu phương thì ngô minh mới có thể trút bỏ mọi gánh nặng để đối phó với địa hạm đã như vậy Vậy ngươi yên tâm đi có ta ở đây nơi này hết thảy đều sẽ không có chuyện gì kerrigan đạo sư tự tin nói thật vậy với nguyên khí cấp mười của nàng ấy không có sự tồn tại nào trong nguyên khí thế giới có thể cạnh tranh với nàng nói lời tạm biệt với mọi người ngô minh nhìn lý hạ thích đình tích h h i tinh toa cùng y y cũng như những người bạn và anh em của mình kiên quyết mở một thông đạo vòng xoáy bảy màu với thần ấn rồi quay người bước vào biết rằng lối đi phía sau đã bị đóng trong đầu ngô minh vẫn còn hình ảnh ngô thành quen thuộc giọng nói quan tâm và tin tưởng của mọi người chờ ta ta nhất định sẽ trở lại ta thề ngô minh ánh mắt kiên định nói lúc này anh buông xuống tất cả gánh nặng dự định thực hiện trận chiến cuối cùng nào đừng xúc động tiểu tử ngươi sau này sẽ có rất nhiều ngày tốt đẹp nhưng ta cùng thiên hạm số khổ chết rồi đều không sống yên ổn còn phải giúp tiểu tử ngươi này con mẹ nó quả là nợ mà nhị tổ thiên sư không vui kêu lên so với nhị tổ thiên sư kiệt ngạo khó thuần thiên hạm trầm ổn hơn rất nhiều có chuyện gì cũng không nói nhiều chỉ nói cho ngô minh biết cách điều khiển thời gian thông qua thần ấn người bình thường tuyệt đối không có khả năng tìm được địa phương phù tổ chết đi cho dù là ở long hổ sơn cũng không ai biết phù tổ chôn tất ở đâu đối với nhân vật truyền thuyết như vậy bọn họ chỉ có thể nghe truyền thuyết cũng may ngô minh có nhị tổ thiên sư trong cơ thể và nhị tổ thiên sư là do tàn hồn của phù tổ biến thành nếu ai biết phù tổ chết ở đâu thì chỉ có nhị tổ thiên sư là người biết rõ nhất đi thôi dù sao ta vẫn luôn là người chịu thiệt trong thế giới rộng lớn không biết tồn tại bao nhiêu không gian muốn tìm được nơi phù tổ đã chết cũng không dễ dàng hơn nửa nơi đó lại cực kỳ nguy hiểm cho dù có thực lực của ngươi đi tới không hẳn có thể bình yên vô sự cho nên vẫn là câu nói kia tận dụng thời gian để nâng cao thực lực đi nhị tổ thiên sư nói xong liền để ngô minh lấy chân linh thể ngưng kết thành một chiếc phi thuyền chuyện như vậy thiên hạm am hiểu mà nhị tổ thiên sư điều khiển phi thuyền có lúc xuyên không có lúc mở ra một thông đạo cứ như vậy bay đi bảy tám ngày xuyên qua không biết bao nhiêu không gian mới tiến vào một thế giới thế giới này rất lớn vô tận trống rỗng và có một đại lục ở cực xa nó rất khổng lồ ít nhất phải lớn hơn nhiều lần so với long hổ sơn tinh khi đến đây nhị tổ thiên sư đánh thức ngô minh và nói với anh đã đến ngô minh nhận thấy trong vùng ngoại vi chưa từng có này cũng có một số ngụy không gian nhưng số lượng cực kỳ ít không phức tạp như cửu cung không gian tỏa rõ ràng khi phù tổ chết ở đây ông ấy chắc chắn đã làm trước một số thủ đoạn nhưng nhị tổ thiên sư nói với ngô minh thủ đoạn của phù tổ không hạn chế người khác vào nhưng hạn chế những người đã vào rời đi nói cách khác nếu không có thủ đoạn đặc thù một khi đi nhầm vào đây thì rất khó rời đi đương nhiên cái này cũng không giới hạn nhị tổ thiên sư nhị tổ thiên sư biết đường rời đi cho nên nói cho ngô minh không cần lo lắng lúc này ngô minh nhìn thấy lục địa huyền phù phía xa trong hư không liền ngây ngẩn cả người bởi vì sau khi anh nhìn kỹ lại phát hiện căn bản không phải là lục địa mà là một bức tranh huyền phù trong hư không một bức tranh rất lớn sau khi từ từ tiếp cận mới phát hiện ra bức tranh này cực kỳ chân thực có thể nói là tuyệt đối không thể phân biệt được thật giả thậm chí đây còn là một lục địa riêng biệt một thế giới sinh động trên bức tranh này núi non sông hồ đều đẹp kỳ t r â n dị thú càng là kinh ngạc cực kỳ không nói đến ngô minh ngay cả thiên hạm cũng không thốt nên lời khi nhìn thấy tất cả những điều này qua đôi mắt của ngô minh đây nơi này chính là địa phương phù tổ ngã xuống sao ngô minh kinh ngạc nói anh há có thể không kinh ngạc sao bức họa này coi như là kết giới lớn đến mức không có giới hạn không cần hỏi có thể được thực hiện chuyện này phải là phù tổ huyền thoại được gọi là người mạnh nhất trong truyền thuyết đúng vậy không gian này là do phù tổ mở ra khi đó phù tổ dùng hư không làm tranh vẽ tư tưởng làm bút vẽ chân linh làm mực ông ấy đã vẽ một bức tranh cuộn như vậy sau đó hình thành một thế giới duy nhất xác thực là khiến người ta nhìn mà than thở nhị tổ thiên sư lúc này không khỏi cảm thán một tiếng nói như vậy p h ù tổ chính là chôn thi thể ở trong bức tranh này sao chúng ta nên làm như thế nào ngô minh lại hỏi mảnh bức tranh này cực kỳ khổng lồ so với trái đất sau khi bị trải phẳng còn lớn hơn rất nhiều muốn tìm một vật ở chỗ này khó khăn trong đó có thể tưởng tượng được yên tâm đi có ta ở chỗ này tìm được nơi chôn thi thể phù tổ chỗ rất đơn giản lúc này nhị tổ thiên sư đánh cam đoan ngô minh cũng có chút yên tâm nhưng lúc này thiên hạm đột nhiên nhắc nhở cẩn thận có thứ gì đó đang tiến về phía chúng ta thiên hạm vừa dứt lời ngô minh cũng cảm ứng được vài cổ khí tức xa xa c ấ p tốc bay tới tốc độ gần như trong nháy mắt ngô minh là một người mới đến c ă có có ngô minh ở chỗ này suy nghĩ lung tung trong lòng đã sớm đề phòng tuy hiện tại ngô minh cho rằng thực lực của mình không tệ hơn nữa nắm giữ thần ấn trên cơ bản có thể ứng phó bất cứ phiền phức gì nhưng dù sao cẩn thận vẫn là tốt nhất lúc này vài đạo khí tức kia đã dồn dập ập tới kẻ trước mặt là một thứ giống như ngư nhân mặc một bộ áo giáp kỳ dị khuôn mặt kéo dài về phía sau mũi t ẹ t miệng dài và phẳng giống như một con người và một hỗn hợp của cá da trơn và trên người có một số đống phát ra ánh sáng tin rằng nếu ở trong bóng tối đống sáng này sẽ rất chói mắt lúc này người cá t rê điên cùng chạy trốn theo một phương thức phi hành đặc biệt đúng vậy hắn đang chạy trốn trên mặt mang vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ trong tay ôm một túi vải hai tay nắm chặt mà phía sau có ba người cấp tốc đuổi theo người cá trê phía trước chạy trốn đã đủ kỳ quái nhưng ba người đuổi theo phía sau cũng không kém ba người hiển nhiên là cùng một chủng tộc trên người tử khí quấn quanh trên đầu mọc ba cặp sừng sắc nhọn kéo dài đến tận sau đầu dung mạo cũng khá hung dữ chỉ cần nhìn thôi cũng có thể dọa chết người mặc trên người áo giáp cổ xưa cực kỳ cường tráng trên tay cầm đao nhọn sáng loáng đằng đằng sát khí không cần hỏi người cá tre trước mặt đang cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của ba người này cho nên hắn mới vội vàng như vậy dáng vẻ tự hồ là nhìn thấy ngô minh người cá tre không biết suy nghĩ gì mà lập tức lao tới có lẽ là muốn cầu cứu nhưng vào lúc này hắn đã bị vượt qua một kẻ truy đuổi cầm một thanh đao sắc bén mắng to một tiếng dùng đao đâm xuyên qua lưng người cá tre người cá tre ngay lập tức kêu thảm một tiếng suýt chút nữa ngã xuống nhưng dù vậy hắn vẫn ôm chặt lấy chiếc túi vải trong tay xem ra bên trong có một vật quan trọng giống như bảo vật vậy từ phương diện thực lực mà nói người cá trê này theo ý kiến của ngô minh cũng không yếu ít nhất là nguyên khí cấp bảy thậm chí còn mạnh hơn nhưng ba người tim ê giác kia còn lợi hại hơn đạt tới nguyên khí cấp tám hiện tại đã đuổi được mục tiêu lập tức hạ sát thủ và nhát liền đem người cá trê băm thành thịt vụn và giật túi vải từ tay đối phương về phần thi thể thì ném xuống như một con chó chết mà nhưng g ô m i n đang đứng cách đó hơn cách mét. ngô minh không có ra tay thứ nhất là bởi vì ngô minh mới tới không biết tình huống thứ hai không cần lập tức kết thù nếu hắn ta cứu ai đó thì nhất định sẽ đắc tội với ba kẻ truy đuổi sừng nhọn đó hơn nữa ngô minh và người cá trê không thân cũng chẳng quen căn bản không cần thiết ba người tim ê giác giết chết người cá trê lấy đi túi vải của đối phương mở ra xem lập tức trên mặt ai nấy đều lộ vẻ vui mừng xem ra đồ trong túi vải thật sự rất quan trọng t ứ t túi vải đi ba người tim ê giác nhìn ngô minh ánh mắt không kiên nể gì nhìn trên dưới đều tràn ngập bất thiện người này trên người không có nô ấn nhìn dáng vẻ hẳn là mới tới một nam tử sừng nhọn nhìn ngô minh lớn tiếng nói giống như nhìn một con mồi không có nô ấn tốt tốt hôm nay xem ra ác quỷ tam huynh để chúng ta phát tài mang tiểu tử này trở về lại là một thành tích lớn nói không chừng các chủ có thể ban thưởng cho chúng ta một ít phúc lợi ba tim ê giác ác quỷ nói xong bóng người lóe lên ngô minh đã bị bao vây ngô minh vẫn bất động chỉ lơ lửng trong không trung lạnh lùng nhìn ba tim ê giác ác quỷ tiểu tử ngươi gặp phải ba huynh để chúng ta thật là xui xẻo cùng chúng ta trở về đi nếu không chúng ta đem ngươi băm vằm làm đồ nhắm rượu một tim ê giác ác quỷ vừa nói nói đ a o nhọn trong tay hàng quan lấp lánh biểu tình khủng bố tuyệt đối có thể kinh sợ tuyệt đại đa số người đáng tiếc ngô minh đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng cũng đã nhìn thấy đủ loại người xấu ba tim ê giác ác quỷ này là những kẻ ngu ngốc nhất mà ngô minh từng thấy mình đã không tìm chúng nó phiền toái thì thôi ba tim ê giác ác quỷ này thế nhưng lại chủ động t r e o chọc đây không phải ngu xuẩn thì là cái gì vì vậy ngô minh lộ ra khinh thường cười lạnh t i ê m giác ác quỷ đối diện lập tức nổi giận không chút do dự dơ đau chém tới ánh đau chói mắt thoáng chốc đã đến đỉnh đầu ngô minh dĩ nhiên là bởi vì một nụ cười ngô minh liền muốn đem ngô minh chém thành hai khúc đương nhiên ngô minh sẽ không mềm lòng với những kẻ thù muốn mạng sống của mình cho nên tim ê giác ác quỷ kia không gặp may thanh đau trong tay gã còn cách tráng ngô minh một tấc nhưng đã không cách nào tiến thêm được nữa ngược lại còn lộ ra vẻ nghi hoặc cùng đau đớn khoảnh khắc tiếp theo một đường đỏ trực tiếp từ trán gã lan ra dọc theo cổ và ngực đến phần dưới cơ thể của gã sau đó toàn bộ thân thể tim ê giác ác quỷ bị cắt thành hai nửa mà không hề kêu lên một tiếng nào huyết phiêu không trung hai nửa thi thể thẳng tắp rơi xuống giống như lần trước bị bọn họ giết người cá trê không ai biết rơi xuống nơi nào một màn này trực tiếp khiến hai tên tim ê giác ác quỷ khác ngốc trệ bọn gã cái gì cũng không nhìn thấy nhưng tựa hồ nhìn thấy trên trán nam tử lóe lên một tia sáng màu tím sau một khắc ca ca của bọn hắn từ đầu đến chân đều bị chém thành hai tim giác ác quỷ còn lại vừa nói vừa lui về phía sau mấy mét bọn chúng không ngốc vừa rồi ngô minh không có động tác gì đã giết chết một người đồng bạn hiển nhiên thực lực phi phàm nếu như bọn chúng động thủ chỉ sợ cũng sẽ chết vì lẽ đó lập tức nói uy hiếp có vẻ như gã có thể khiến mọi người sợ hãi bằng cách đưa ra một người được gọi là các chủ ngôn minh quay đầu nhìn hai tim giác ác quỷ này một chút sau đó hỏi một câu các chủ là ai hai tim giác ác quỷ sững sờ lúc này mới nhớ tới người này nếu là mới tới tự nhiên không biết ai là các chủ lúc này một người trong đó lạnh lùng nói ngươi còn chưa xứng hỏi đàng hoàng đi theo chúng ta chịu chúng ta điều khiển sẽ tạm tha ngươi một mạng nếu không Tiêm tráng lên, một tia tím tức theo giác nói minh đối đi lên, lên, xong, ngô nâng sáng phương ác còn chưa quỷ kịp lập đã lué bây ư ớ c c h n ngã xuống, máu nhụm hư không. của giác ác trước chết tiêm sát máu quỷ hư đó, b â giờ chỉ còn lại một tim ê giác ác quỷ ngô minh vừa sử dụng thủ đoạn lôi đình gã lập tức phản ứng đối thủ là cường giả quyết định sinh tử của gã nói ra câu mệnh lệnh kia chẳng phải là muốn chết sao ngay lập tức gã trở nên thông minh hơn thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ lập tức dùng giọng điệu cung kính nói các chủ là người mạnh nhất ở tử địa này chiếm giữ ẩn thân các và tự xưng là các chủ bất cứ ai bước vào tử địa này đều phải phục tùng hắn nếu không chắc chắn sẽ chết ngươi so với huynh đệ kia của ngươi thì thông minh hơn nhiều lại đây cùng ta nói một chút sự tình của tử địa này ngô minh vẫy vẫy tay không chút nào nhìn ra ngay lúc trước anh mới vừa giết chết mất hai người lúc này Tiêm tức thành thật bay tới, kể lại tình huống cửa tử tất tiếng phát thủ thể thể giác cuối biểu hiện lại Hiện nhiên nơi này tất cả mọi người, nơi hiện rời đi, lại nên cam dám gồm lầm cùng không lòng cũng không huống gã, dùng gì cũng ác các cửa cả cả chủ lạc căn cho chỉ có thể lưu lại ở chỗ quỷ đều luận lưu này bọn này, bản đoạn không này. kể kể vô ra, bay địa. bao lập là vào ở nhưng ở tử địa này có rất nhiều nguy cơ đừng nhìn cảnh đẹp như tranh vẽ ở đây mà ở đây có một quy tắc cực kỳ quỷ dị chỉ cần ở trong không gian này thì sức sống sẽ không ngừng bị rút ra nếu như mặc cho phát triển không bao lâu nửa người sẽ chết hơn nữa là không cách nào có thể hóa giải cũng may những cường giả lần đầu tiên tiến vào đây đã nhanh chóng phát hiện ra trong tử địa này có một thứ gọi là di vật của phù tổ có thể bổ sung sức sống đã bị hút đi của bọn họ hiển nhiên vì sinh tồn thứ này liền trở thành bảo vật mà mọi người đều muốn tranh giành bởi vì không ai muốn chết sau khi bị hút hết sức sống s i ngươi h mệnh lực bị hấp thu. n lực bị ô không Minh sửng sốt, anh đã ở chỗ này một cảm thời gian lại không có chút nào cảm giác, thiên sửng anh này đoạn nào này nhị chỗ chút sốt, s tổ đã ở có lúc trong không gian thần thức tổ trì một loại phù triện nào đó trên tranh khổng lồ này, có thể hấp thu loại nào không gian nói, không hẳn cuộn khổng này, sinh mệnh lực của những kẻ xâm nhập. n gì gia g kỳ kẻ phù chắc phù hấp quái, của có có lực đó đã xâm lồ ư là phù sư càng hòa nhập với ý thức thể của ta hơn nữa ta là tàn hồn phù tổ hóa thành cho nên trận pháp hấp thu sinh mệnh lực này đối với ngươi mà nói thực sự không có tác dụng nghe được những gì nhị tổ thiên sư nói ngô minh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra không nghi ngờ chút nào đây là một tin tức tốt nếu như mình cũng bị hút đi sức sống vậy khẳng định cũng là một phiền toái lớn tim ê giác ác quỷ không biết ngô minh đang cùng nhị tổ thiên sư nói cái gì liền tiếp tục giảng giải các chủ đó không thể nghi ngờ là kẻ mạnh nhất trong số những kẻ lầm lạc vào đây nghe nói hắn là người đầu tiên tiến vào đây các chủ khống chế tất cả những người ở đây thậm chí còn k h ắ c nô ấn đặc biệt lên họ điều này tương đương với để khống chế sinh tử bọn họ bởi vì chỉ cần có nô ấn một ý niệm các chủ liền có thể khống chế sinh tử bọn hắn về phần người bị các chủ khống chế bọn họ âm thầm chém giết lẫn nhau tranh đoạt di vật phù tổ đại bộ phận di vật phù tổ đều phải giao cho các chủ bọn họ chỉ có thể lấy được một bộ phận nhỏ bọn họ không muốn chết thì chỉ có thể cướp đoạt từ người khác túi vải trong tay ngươi là di vật của phù tổ sao ngô minh hỏi anh để cho tim giác ác quỷ cuối cùng còn sống thứ nhất là vì đối phương thông minh hơn thứ hai là vì đối phương cầm túi vải trong tay ngô minh cũng muốn biết rõ bên trong là cái gì đúng đây là di vật của phù tổ tim giác ác quỷ thật sự là thông minh nghe lời nói ngô minh lập tức dâng lên túi vải trong tay này không phải cái gì là di cốt phù tổ rõ ràng là di cốt thanh long nhị tổ thiên sư lúc này đột nhiên kêu lên ngô minh sửng sốt một lúc anh Thanh Thanh của ngang ngửa rùa anh đương nhiên Long Long tượng trong linh mạnh con khổng huyền Sơn Lĩnh. thất thấy Hải Đó gì. biết tứ tộc, một tộc, là là lồ mà vũ ở nhị tổ thiên sư ngay lập tức nói với ngô minh rằng thanh long và phù tổ năm đó là kẻ thù không đội trời chung họ đã chiến đấu hàng ngàn năm cuối cùng hai bên đã chiến đấu đến chết thi thể của hắn ta đã bị phù tổ lấy đi và đặt trong tử địa này vì vậy di cốt của thanh long chỉ có thể được tìm thấy ở đây trong bảy đại linh tộc tứ tượng tộc chắc chắn là tộc bí ẩn nhất bởi vì họ hẳn là linh tộc ra đời trước nhất khi ngô minh nhìn thấy con rùa huyền vũ khổng lồ dưới đáy biển anh đã vô cùng kinh ngạc thanh long có thứ hạng còn cao hơn huyền vũ nên không cần hỏi về thực lực của hắn mà phù tổ có thể diệt s á t thanh long cũng đủ để cho thấy sức mạnh của phù tổ ta không có nhiều ký ức về trận chiến với thanh long năm đó ta đoán đó là trận chiến sinh tử giữa phù tổ và thanh long mặc dù cuối cùng ông ấy đã giành chiến thắng nhưng phù tổ đã bị thương nặng do đó phù tổ về sau chết ở chỗ này nhị tổ thiên sư cảm khái thở dài cũng không biết hắn là tiếc n ú i đối với phù tổ hay là bởi vì nguyên nhân khác lúc này mấy đạo khí tức cường đại đột nhiên từ xa truyền đến ngô minh lập tức nhíu mày bởi vì anh phát hiện những khí tức này rất lợi hại khẳng định mạnh hơn so với ba tim giác ác quỷ rất nhiều chính mình muốn đối phó cũng rất khó giải quyết rõ ràng ở nơi mà phù tổ đã chết có không ít tồn tại mạnh mẽ sau đó vài bóng người vụt tới tất cả đều mặc xiềng xích d ấ p hình thoi đeo mặt nạ răng nanh sáu mắt khi xuất hiện liền lộ ra khí thế bá đạo vượt qua nguyên khí cấp chín mà để ngô minh kiên kỷ nhất là trong tay những người này dĩ nhiên từng người cầm lấy một tấm phù triện điều khiến ngô minh cảm thấy có mối đe dọa lớn đến từ những phù triện trong tay những người này ngô minh cẩn thận đó là phù triện do phù tổ tự mình làm ra uy lực cực kỳ khủng bố coi như là ngươi sợ là cũng không địch lại chạy mau nhị tổ thiên sư đột nhiên quát một tiếng trong thanh âm mang theo hoảng sợ ngô minh biết những phù triện kia nhất định không đơn giản có thể để cho nhị tổ thiên sư khiếp sợ như vậy chỉ cần nghĩ tới những phù triện kia do phù tổ luyện chế ra chỉ ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố vì vậy ngô minh đã không do dự lập tức né tránh rời đi trong nháy mắt đã lao ra ngoài ngàn thước hộ vệ đại nhân người này giết hai huynh đệ của ta còn cùng các chủ nói lời lỗ mãn mau giết hắn đi tim ê giác ác quỷ bị ngô minh uy hiếp lúc trước thấy có người hỗ trợ lập tức trống to bởi vì gã biết một khi những hộ vệ các chủ này đến thì không ai có thể giết cả được hộ vệ của các chủ đều là những cao thủ do chính các chủ huấn luyện không chỉ có thực lực vô cùng mạnh mẽ hơn nữa còn nắm trong tay những phù triện cực kỳ đáng sợ vô luận là cao thủ như thế nào cho dù thực lực vượt qua hộ vệ của các chủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của phù triện tim giác ác quỷ này đã nhìn thấy một cao thủ rất cường đại lần đầu tiên bước vào tử địa này một cổ khí thế không sợ trời không sợ thiên hạ độc bộ thiên hạ s á t thực lợi hại thế nhưng lại bị phù triện trong tay hộ vệ các chủ giết chết cả thể xác lẫn linh hồn đều bị hủy diệt vì vậy đối với các chủ đó là không người dám phản loạn hộ vệ của các chủ nghe vậy lập tức đuổi theo ngô minh bọn họ nhìn ra được ngô minh không có ấn ký nô lệ của các chủ cho nên nhất định là người ngoài nếu như vậy nhất định phải bắt được kẻ dám phản kháng đó là giết chết không cần luận tội tốc độ của những hộ vệ các chủ này cực nhanh thậm chí có thể so sánh với ngô minh một người trong đó sắp đuổi kịp ngô minh anh cũng không quay đầu lại xem liền biết kẻ địch đã đuổi theo dùng thần ấn na di đi mau tự hồ cảm giác được ngô minh muốn dừng lại cùng đối phương liều mạng nhị tổ thiên sư lập tức nói ngô minh đành phải lấy ra thần ấn thôi thúc tiến hành na di trong phạm vi một trăm km trong nháy mắt ngô minh vừa rời đi một hộ vệ của các chủ t ự hồ cảm giác được cái gì lập tức nói là k h í tức thần ấn trên người người này có thần ấn tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu nhanh triển khai phù triện thủ vệ của các chủ ở phía trước lập tức ném ra phù triện trong tay để kích hoạt nó ngay sau đó cánh tay gã nổ tung và vỡ vụn biến thành một khối máu thịt và tràn vào trong phù triện đúng lúc này phù triện đột nhiên phồng lên như quỷ hút máu thịt trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ngô minh sau đó ầm ầm nổ tung hoành một tiếng nổ lớn vang lên một lưỡi kiếm cực lớn không thể tin được chém xuống trước mặt phá hủy hoàn toàn một khu vực q uy lực của công kích này có lẽ chỉ có thể so sánh với tam giới hỏa phù thậm chí ở một mức độ nhất định nào đó q uy lực của phù triện kiếm ánh sáng khủng bố này không ngờ lại vượt qua tam giới hỏa phù cách đó trăm km bóng người của ngô minh đột nhiên xuất hiện nhưng trên mặt lộ ra vẻ kinh h ả i lại nhìn thân thể của hắn ta có một vết cắt cực kỳ sâu có thể nói nếu không phải ngô minh chuyển hóa chân linh biến cơ thể của hắn ta thành một chân linh thể được thay thế bằng một cơ thể bằng xương bằng thịt đòn tấn công này đủ để làm bị thương nặng thậm chí giết chết ngô minh nguy hiểm thật ngô minh lẩm bẩm nói vết thương trên thân thể đang chậm rãi chữa trị đây là chỗ tốt khi chuyển hóa chân linh dùng công kích bình thường đã rất khó có thể đã thương ngô minh đó nhất định là phù triện do phù tổ tự mình luyện chế ra mới có lực lượng như vậy không nghĩ tới trong tay đối phương lại có vũ khí lợi hại như vậy nhị tổ thiên sư lúc này nói ra trước hắn đã sớm nhìn ra lai lịch những phù triện kia cho nên kêu ngô minh lập tức rời đi bằng không nếu như tiếp nhận một kiếm phù triện đánh chém cho dù là chân linh thể cũng không chịu nổi ngô minh cũng gật đầu nếu như chỉ là hộ vệ của các chủ ngô minh tự nhiên sẽ không sợ đối phương mặc dù có thực lực vượt qua nguyên khí cấp chín nhưng ngô minh hiện tại chính là hóa thân thành chân linh căn cứ theo cấp độ nguyên khí anh cũng là cao thủ nguyên khí cấp mười như k e r r y g a n đạo sư nhưng trong tay đối phương có phù triện năm xưa phù tổ luyện chế ra như vậy cái này có chút phiền phức q uy lực phù triện do phù tổ luyện chế quá mạnh mẽ ngô minh không bao giờ dám chống đỡ vì vậy hắn ta chỉ có thể bỏ chạy nhị tổ thiên sư phó tổ từng lưu lại phù triện ở tử địa này sao n g ô minh hỏi đối phương có phù triện của phù tổ trong tay vấn đề này nếu không giải quyết sau này sẽ vô tận phiền toái lúc này nhị tổ thiên sư cũng thở v à o nhẹ nhõm đúng vậy nhưng hẳn là không nhiều trong trí nhớ của ta phù tổ đúng là có để lại một lô phù triện ở tử địa này nhưng chúng được giấu ở một số nơi nhưng những người vừa rồi rõ ràng không phải là phù sư vậy làm sao bọn chúng có thể kích hoạt phù triện thật sự là quái lạ. quái đối với vấn đề này nhị tổ thiên sư cũng rất khó hiểu có điều ngô minh đã từng quay đầu lại liếc mắt nhìn vì vậy anh cũng nhìn thấy hộ vệ các chủ tự phế một tay để kích phát phù triện lúc này nói với nhị tổ thiên sư người sau mới chợt hiểu ra ta hiểu rồi bọn họ tìm được một phương pháp khác cưỡng ép kích hoạt phù triện nghĩ ra biện pháp như vậy cũng không dễ dàng a các chủ ngô minh tự lẩm bẩm lần này anh tới tử địa chủ yếu là muốn mau chóng tìm biện pháp đối phó địa hạm ai có thể nghĩ đến ở chỗ này lại gặp phiền toái bất quá ngô minh thầm nghĩ người không phạm ta ta không phạm người nếu người gọi là các chủ kia muốn đối phó với mình chính mình cũng tuyệt đối không có khả năng khoanh tay chịu chết khoảnh khắc tiếp theo ngô minh từ trên trời hạ xuống đất chân chính chân đạp lên trên thế giới cuộn tranh này mọi thứ xung quanh đều chân thực như vậy không có sự thay đổi so với thế giới bình thường nhưng núi non sông suối nơi đây lại vô cùng kỳ dị có núi treo lơ lửng núi có nước nước như g i ả i ngân hà rơi vào bầu trời còn có cũng là những loại cây vô cùng kỳ dị phần lớn đều là những thứ mà ngô minh chưa từng nhìn thấy hay nghe thấy đặc biệt là những sinh vật ở đây vô cùng kỳ lạ trong bụi cỏ bên cạnh một con cừu đầu lợn có gạt nai đang gặm cỏ thật đẹp trên cành cây phía trên vài con chim có đầu người đang ca hát con trăng như cá sấu một n g ụ m nuốt chững một con lợn béo không đầu nhưng với bốn cánh nhỏ mọi thứ anh nhìn thấy đều vô cùng kỳ lạ thậm chí không thể tồn tại nhưng những thứ này lại xuất hiện sống động trước mặt hắn ta đúng lúc này trong rừng cây phía trước truyền đến chấn động sau đó một ít sinh vật khổng lồ cổ dài giống như khủng long phi nước đại tới t ự hồ chạy thoát thân rất nhanh một con rồng đang bay liền bay qua đầu bọn họ giống như đại bàng vồ lấy thức ăn trực tiếp phát gục một con mồi dùng hàm răng sắc bén một nguộn liền xé rách y t hầu con mồi con rồng bay này không phải là rồng thằng làng phương tây mà là rồng phương đông thân dài hơn mười mét móng vuốt cực kỳ sắc bén quanh thân từng luồng tinh khí vần quanh dường như nó đã phát hiện ra ngô minh con rồng nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô minh với ánh mắt cảnh giác có lẽ nó đã phát hiện ra ngô minh có một luồng khí tức khiến nó sợ hãi đảo mắt biến mất vô tung nơi này là phù tổ sáng tạo thế giới cho nên có cái gì cũng không có gì lạ hơn nữa những thứ này hẳn là phù tổ vẽ ra cho nên mới kỳ quái như vậy nhị tổ thiên sư lúc này nói ra và ngô minh ngay lập tức hiểu ra chính mình nếu vẽ tranh tự nhiên có thể vẽ bất cứ thứ gì mình muốn chẳng qua nhân gia phù tổ là danh tác trực tiếp vẽ một thế giới sống giờ phút này ngô minh cảm giác được khí tức hộ vệ các chủ từ xa tới gần lập tức sửng sốt trong lòng thầm nghĩ đối phương vậy mà có thể lần ra nơi này anh đang muốn sử dụng thần ấn lần nữa tiến hành dịch chuyển khoảng cách đường dài nhưng vào lúc này đột nhiên một bãi cỏ phía trước cách đó không xa bị nhấc bổng lên sau đó một cự hán thò đầu ra vẫy tay với ngô minh ngô minh sửng sốt không phải vì cái gì khác mà là với thực lực hiện tại của anh gần như không có gì có thể ẩn nấp xung quanh mình mà anh không biết thiên hạm và nhị tổ thiên sư là hai siêu cấp cao thủ tuy bây giờ thực lực bọn họ bị hao tổn nghiêm trọng nhưng có thể cảm nhận được rất nhiều k h í tức mà ngô minh không cảm nhận được nhưng lần này hiển nhiên không ai trong số họ phát hiện ra c ự hán đó đột nhiên xuất hiện từ hầm ngầm trên mặt đất hơn mười mét trước mặt anh thật h sự là k ô ngươi thể t ở n tượng n g g được. ư không muốn sống nữa sao mau trốn lại đây chậm chạp ta liền m ặ t kệ ngươi thấy ngô minh ngẩng người cự hán lập tức trầm giọng nói một bên thỉnh thoảng nhìn lên không trung ngô minh trong lòng khẽ động anh biết cự hán là đề phòng hộ vệ các chủ như vậy cự hán này hẳn là bằng hữu không phải địch nhân cho dù là địch nhân ngô minh cũng sẽ không e sợ ngay lập tức ngô minh lao tới sau đó dưới sự chỉ dẫn của cự hán trốn đến vào trong hầm ngầm sau đó cự hán lập tức phủ tấm thảm cỏ lên trên đầu bên trong hầm ngầm lập tức chìm vào bóng tối tuy nhiên năng lực nhìn bóng tối của ngô minh cực kỳ mạnh không nói đến thực lực của anh cho dù có thể cảm nhận được tình hình trong hầm ngầm này bằng linh thể của mình cũng có thể thấy rõ tình hình bên trong đây là một hầm ngầm lớn đường kính hơn hai m sâu ướt chừng năm sáu m nam tử khổng lồ thân hình cao lớn vạm vỡ cao hơn bốn mét tay to eo tròn mũi rộng miệng rộng đôi mắt như chuông đồng như người gác cổng như kim cương trong chùa da thịt khắp người t r o n g rắn chắc hơn cả da tê giác vả sáng như dầu được tôi luyện bằng lửa nhìn kỹ ngô minh không thể nhìn ra cự hán này thuộc chủng tộc nào ngô minh nhìn về phía cự hán mà cự hán cũng đang nhìn về phía ngô minh đồng thời làm ra động tác im lặng sau đó dán một tấm bùa lên người ngô minh phù triện ngô minh sửng sốt một chút sau đó anh mới phát hiện lá bùa kia vậy mà có tác dụng che giấu linh khí lập tức ngô minh minh bạch nguyên nhân mình trước đó không có chú ý tới cự hán này nguyên do cũng là bởi vì trên người đối phương có dáng loại phù triện như thế này vậy đây là loại phù triện gì không ngờ hắn lại có thể giấu g i ế m được mình nhị tổ thiên sư cùng thiên hạm tra xét thực sự không thể tin được cũng không có gì kinh ngạc đây cũng là phù triện năm đó phù tổ luyện chế là ẩn phù cao cấp nhất khó trách chúng ta không có phát hiện cự hán này nhị tổ thiên sư lúc này mới nói ra trong thanh âm cũng là lộ ra một tia bất đắc dĩ nhị tổ thiên sư hắn khoe khoang thực lực vô song trong xương ngạo khí vô cùng ai cũng không phục nhưng có một người hắn không thể không phục đó chính là phù tổ cường giả đệ nhất sáng tạo phù pháp thành lập long hổ sơn danh chấn thiên hạ người như vậy cho dù là nhị tổ thiên sư cũng không vượt qua được về phần phù triện do phù tổ luyện chế cho dù là phù t r ệ nhị p ổ thông nhất thì thì thể thể triện tương tự, kết hay hiệu những khác không phù chế nhưng phù không chế không nhau. Cho h người Liền nói ẩn này ngay cũng luyện cùng người luyện chế ra kết quả cũng không giống n bì. uy quả quả lực là cả có được được, ra so bù dù đồ tổ thiên sư tự mình luyện chế cũng khó có thể thoát khỏi ngô minh hoặc là thiên hạm phát hiện nhưng phù triện do phù tổ luyện chế lại có thể xem ra tại tử địa chi địa có không ít địa phương tất dấu phù triện của phù tổ nhị tổ thiên sư lúc này nói ra ngô minh vẫn bình tĩnh anh đương nhiên biết ý tứ cự hán hắn sợ hộ vệ các chủ bên ngoài phát hiện cho nên ngưng thần nín thở một lát sau ngô minh nghe thấy giọng nói từ mặt đất vừa rồi ta rõ ràng phát giác được khí tức của người kia nhưng làm sao trong nháy mắt đã không thấy t â m hơi hừ một gia hỏa vừa mới tới cường đại đến đâu cũng vô dụng các chủ đã hạ lệnh truy xét nghiêm ngặt những người mới tới ai dám chống cự sẽ giết chết tại chỗ tiếp tục tìm ta k h ô nhưng dù vậy ngô minh và cự hán vẫn bình tĩnh quả nhiên sau khoảng năm hoặc sáu phút một số âm thanh từ bên ngoài lại truyền đến hẳn là không có người ẩn nấp bằng không chúng ta không thể không cảm ứng được đi thôi thực lực đối phương không yếu ba huynh để tim ê giác ác quỷ cũng không yếu mà người đó có thể giết hai tên thực lực đại khái có thể so sánh với chúng ta cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận ứng phó lần này nói xong tất cả hộ vệ các chủ bên ngoài đều rời đi lần này hẳn là thật sự rời đi một lúc sau ngô minh và cự hán đồng thời thở v à o nhẹ nhõm mặc dù trong hầm ngầm rất tối nhưng ngô minh và cự hán hiển nhiên không phải người bình thường hơn nữa cả hai đều có năng lực nhìn trong bóng tối họ liếc nhìn nhau và m i ễ n cười cám ơn ngô minh cảm tạ nói dù sao cự hán này cũng là chiếu cố mình bằng không mình không đường có thể trốn chỉ có thể cùng những hộ vệ các chủ tử chiến phù triện của phù tổ trong tay tuyệt đối là phiền phức hiện tại ngược lại cũng tốt không cần động thủ liền miễn đi một hồi phiền phức khách khí cái gì chúng ta đều giống nhau không muốn làm nô lệ của các chủ hừ khố đồ ta dũng mảnh cỡ nào làm sao có thể làm nô lệ của người khác cự hán cười hì hì khuôn mặt tuy cực kỳ đáng sợ nhưng ngô minh đúng là cảm thấy cự hán này vô cùng chân thành ta tên là ngô minh vừa mới tới nơi này những hộ vệ các chủ đến tục cùng là xảy ra chuyện gì ngô minh tự giới thiệu đồng thời lộ ra thân phận người mới cự hán cười nói ta đã thấy ngươi là người mới tới nếu không ta đã không cứu ngươi ta tới đây sớm hơn ngươi có lẽ là năm mươi năm câu này khá nghi vấn năm mươi năm chắc chắn không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng hiển nhiên bởi vì thời gian quá dài bản thân cự hán khố đồ này cũng không nhớ rõ cho nên mới có giọng điệu nghi vấn như vậy ngô minh cũng ngưỡng mộ khố đồ vì có thể kiên trì trong thời gian dài như vậy về phần những hộ vệ kia của các chủ bọn họ đều là tay sai của các chủ bọn họ đều vì chủ c á c mà làm việc bọn họ cũng không yếu phiền phức nhất chính là trong tay bọn họ có tổ phù một khi bị chúng nó phát hiện sẽ phiền toái lớn tổ phù trong tay bọn chúng không phải chuyện đùa khố đồ nói tới đây trên mặt lộ ra một tia sợ hãi hiển nhiên những năm qua hắn đã chịu rất nhiều khổ sở hóa ra nhiều năm trước khố đồ cũng đã đi nhầm vào tử địa này bởi vì ở đây có không gian tỏa đặc thù chỉ có thể vào mà không thể ra nên bị mắc kẹt ở đây mà khố đồ là một người không muốn trở thành người nô lệ của người khác vì vậy đã cố gắng hết sức để tránh ảnh hưởng của các chủ kết quả vẫn sống sót cho đến bây giờ tất nhiên khố đồ cũng đã có không ít kỳ ngộ ở vùng đất chết nếu không dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tồn tại cho đến bây giờ ngoài ra khố đồ này trên thực tế là một cự linh tộc bất quá mấy chục năm gần đây khố đồ đã dùng một ít thủ đoạn đem bản thể to lớn thu nhỏ đến bây giờ dù sao bản thể to lớn là bất lợi nhất cho việc né tránh hiện tại thân thể ta chính là áp suất chân linh để làm hình thể nhỏ đi hết sức hơn nữa ta còn tự học phù pháp nói về điều đó ta bây giờ thực sự là một phụ sư ta biết mình không thể đơn đã độc đấu chống lại các chủ bọn họ vì vậy ta đã bí mật chiêu mộ rất nhiều người tự do trong những năm qua đi thôi đi cùng ta nơi này không thể ở lại lâu lúc này nói xong khố đồ vẫy tay với ngô minh sau đó cúi đầu hướng một chỗ rẽ dưới hầm ngầm bò vào chỗ rẽ rõ ràng là nhỏ hơn nhưng khố đồ vẫn có thể đi vào tất nhiên với lời nhắc nhở của ngô minh thì dễ dàng hơn nhiều ngô minh biết rằng khi khố đồ cứu mình trên thực tế chính là lôi kéo mình hắn ta đang tìm kiếm một người giúp đỡ hắn ta đoán đối phương thấy mình có một chút thực lực vì vậy ra tay giúp đỡ đi theo khố đồ ngô minh cũng đi vào ngã rẽ và phát hiện ra hầm ngầm trở nên phức tạp giống như một cái hang chuột khổng lồ và ở một số nơi có cạm bẫy và cửa động ẩn thậm chí còn có một chút phù trận ảo cảnh trên đường đi khố đồ vừa bò vừa nói vì hình thể rất lớn nên chỉ có thể bò trong khi ngô minh có thể đi lại dễ dàng khố đồ nói với ngô minh rằng ngoại trừ các chủ có thế lực lớn nhất và mạnh nhất trong tử địa những người tự do như họ cũng có thể được coi là một thế lực tất nhiên sức mạnh nhỏ hơn nhiều hơn nữa gần đây người tự do bên này tự hồ cũng tranh quyền đoạt lợi bên trong nội bộ đánh đến rất lợi hại khố đồ lôi kéo ngô minh cũng là vì tăng cường sức mạnh phía hắn ngô minh hỏi khố đồ tại sao các chủ được gọi là các chủ và khố đồ nói với ngô minh nơi này trên thực tế chính là một phần mộ lớn vô cùng mộ phần phù tổ hơn nửa nơi này có một chỗ bị ký ức phù tổ biến hóa lực lượng ký ức phù tổ quá cường đại ở mảnh tử địa này trực tiếp biến thành một lầu c á t to lớn trong lầu c á t có trăm vạn thư tịch những thư tịch này đều là các loại tri thức và năng lực do phù tổ nắm giữ cái gọi là các chủ kỳ thực chính là cường giả khống chế tàn thư c á t này nếu các chủ khống chế tàn thư c á t đại biểu cho ký ức của phù tổ chẳng phải là hắn nắm giữ sức mạnh phù tổ sao vậy bên trong còn ai là đối thủ của gã ngô minh nhìn ra mấu chốt của vấn đề và hỏi ngay lập tức khố đồ một vẻ mặt liền biết ngươi sẽ hỏi như vậy nói muốn có được năng lực phù tổ nói nghe thì dễ nói cho ngươi biết có tổng cộng bốn mươi bảy tầng trong tàn thư cát nhưng mỗi tầng đều có cấm chế mạnh mẽ các chủ chiếm cứ không biết bao nhiêu cái năm tháng nhưng ngươi có biết gã chỉ mở bao nhiêu tầng cấm chế không Hừ. hai tầng chỉ có hai tầng tổng cộng bốn mươi bảy tầng mà các chủ chỉ mở được hai tầng có nghĩa là gã ta vừa mới thu được hai phần bốn mươi bảy năng lực của phù tổ nhưng dù như vậy trên tử địa cũng không có ai là đối thủ của các chủ nói xong khố đồ trông có vẻ ước ao cực độ nếu như có thể đạt được dù chỉ năng lực một tầng như vậy khố đồ ta nhất định có thể đi ngang ai dám khi dễ ta hừ sau khi thốt ra một câu nói như vậy ngô minh thầm nghĩ chẳng lẽ khố đồ thường xuyên bị bắt nạt sao còn tình huống của người tự do thì sao n g ư ờ i kéo ta gia nhập phe của ngươi chẳng lẽ bên trong người tự do vẫn có mấy cổ thế lực ngô minh tiếp tục hỏi cũng không phải khố đồ lập tức nói người tự do nơi này mặc dù không nhiều nhưng bọn hắn cũng không phải người tốt bọn hắn đều là vì mình cũng rất ích kỷ bọn hắn vì tranh đoạt một ít bảo tàng và tàng phù năm đó phù tổ lưu lại bọn hắn thậm chí ra tay đánh nhau vì lẽ đó ta mới kéo ngươi nhập bọn lão đại của ta là đại bảo n g o à i trừ ta và lão đại đại bảo còn có ba huynh đệ khác tính cả ngươi chúng ta có sáu người khố đồ một mặt đắc ý nhưng trên trán ngô minh có một vệt hắt tuyến thầm nghĩ khố đồ này có chút không đáng tin cậy tổng cộng sáu người có gì đáng tự hào nhưng nhìn vẻ ngoài của khố đồ thì có vẻ như có sáu người đã rất tốt rồi hơn nữa cái tên đại bảo xa lạ trong miệng đối phương ngô minh dường như nghe rất quen thuộc đi qua cái hang chuột này một hồi cuối cùng chợt nhận ra trước mặt xuất hiện một lối đi tương đối rộng nói là rộng ít nhất khố đồ không cần bò mà có thể đứng thẳng tất nhiên đầu hắn cũng gần như chạm trần hang phía trước có một thông đạo cách đó chừng năm mươi mét có một khe rãnh hơn hai mươi mét đen như mực sâu không thấy đáy khe rãnh đó ngăn cách một thành ngầm cực lớn muốn vào thành ngầm chỉ có thể thông qua qua một cây cầu đá rộng hơn ba mét tạo hình cổ xưa trên cây cầu đá có những bức phù điêu tinh xảo có thể nhìn ra đã rất lâu đời trước và sau cầu đá đều có một ít thủ vệ tất cả đều mặc vẩy giáp tay cầm trường thương nhìn thấy khố đồ đi tới hai thủ vệ canh gác trên cầu lập tức cười nói khố đồ nghe nói ngươi vì tìm tân nhân gia nhập đã ở bên ngoài đã thủ hơn mười ngày không biết tìm được không khi nói chuyện hai thủ vệ đã nhìn thấy ngô minh đang đi theo khố đồ ngay lập tức nói y o ngươi thật sự tìm được sao khố đồ v ẽ mặt đắc ý còn không đúng sao khố đồ ta làm sao có thể tay không trở về tốt dựa theo quy củ người mới tới này phải tiếp nhận kiểm tra nếu phát hiện là mật thám các chủ bên kia thì phải đẩy vào này vô sinh nhai hai thủ vệ giờ phút này nói ánh mắt nhìn về phía ngô minh ngay lập tức ngô minh nhận thấy ánh mắt của hai thủ vệ rất kỳ lạ đó chắc chắn không phải là ánh mắt bình thường ánh mắt của hai thủ vệ lúc này phát ra ánh sáng như dạ minh châu hoàn toàn bao phủ lấy ngô minh ngay lập tức ngô minh biết cái gọi là kiểm tra chính là như vậy đôi mắt của hai thủ vệ này có thần thông có thể nhìn thấu một vài thứ chí ít có thể kiểm tra trên người mình có nô ấn hay không hơn nữa còn có thể thấy rõ một ít ý đồ của mình có mang địch ý hay không đây quả thực là một thủ đoạn rất cao cấp bất quá ngô minh cũng không thẹn với lương tâm nên không đề phòng gì mà để họ kiểm tra sau vài hơi thở hai thủ vệ nhìn đi chỗ khác sau đó gật đầu nói không thành vấn đề vào đi thôi biểu tình khố đồ giống như hai người các ngươi vẫn không tin vào ánh mắt của ta sau đó kéo ngô minh lên cầu ngô minh nhìn xuống cầu ngay lập tức biết tại sao nơi này được gọi là vô sinh nhai bởi vì phía dưới ẩn chứa bọc khí nuốt chửng tạo thành dòng nước ngầm giống như hào nước một khi rơi xuống bất luận là ai đều sẽ chết chắc chắn đó là lý do tại sao nó được gọi là vô sinh nhai sau khi qua cầu thủ vệ đối diện để họ đi ngô minh và khố đồ trực tiếp vào thành ngầm cái gọi là thành ngầm này thực ra cũng không lớn lắm chỉ sâu năm trăm mét tuyệt đối xem như một cái nơi chật hẹp nhỏ bé nhưng là nơi tụ tập của những người tự do trong tử địa những cường giả không cam lòng trở thành nô lệ của các chủ họ đều sống ở đây trên đường đi ngô minh nhìn thấy rất nhiều cường giả yếu nhất đều là cấp năm bình quân đều là nguyên khí cấp bảy có thể đạt tới cấp tám cũng không ít thậm chí là cấp chín ngô minh đã nhìn thấy một số tồn tại đã đạt đến cấp độ thứ mười hiển nhiên địa phương tử địa này mặc dù là chỉ có thể vào không thể ra nhưng nơi này thật sự có đủ thứ tốt chỉ cần vận khí của ngươi không quá tệ nếu như ở chỗ này hơn mười năm thì thực lực ngươi sẽ cải thiện những bước nhảy vọt giống như khố đồ của cự linh tộc khi mới đến thực lực của hắn rất bình thường bất quá cũng chỉ khoảng cấp sáu nhưng bây giờ thực lực của hắn đã đạt đến cấp tám thậm chí sắp đột phá cấp chín ở đây ngô minh cũng phát hiện ra một điều thú vị đó là sự phân chia các cảnh giới ở đây rất giống với nguyên khí thế giới trải dài từ cấp một đến cấp mười bất quá nghe nói cả các chủ kia chiếm cứ tàn thư các đã đạt tới cấp mười hai đẳng cấp mười hai ở đây không phải là đẳng cấp nguyên khí mười hai trong nguyên khí thế giới sao ngô minh biết nguyên khí cấp mười đã rất cường hãng nhưng ở nơi tử địa này có một tồn tại vượt qua cấp mười cấp mười hai chỉ ngẫm lại liền biết đối phương có bao nhiêu lợi hại và trong số những người tự do trong thành ngầm này những người mạnh nhất chỉ là cấp mười đỉnh cao không có gì lạ khi những người này chỉ có thể bị các chủ áp bức và trốn như chuột trong thế giới ngầm đen tối này đến bây giờ ngô minh đã đại khái đoán ra được tình hình hiện tại việc ngô minh phải làm bây giờ chính là tích lũy thực lực sau đó tiến vào tàn thư c á c nhị tổ thiên sư đã xác nhận những thư tịch trong tàn thư c á c đều là truyền thừa do phù tổ để lại các chủ ở tàn thư các sau khi bước vào tầng hai trong bốn mươi bảy tầng đã vô cùng mạnh mẽ nếu ngô minh tiến vào đó và đột phá vài tầng để lấy được truyền thừa tin rằng đánh bại địa hạm sẽ không có vấn đề gì và loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa này nhưng trước đó ngô minh vẫn cần tăng cường thực lực của mình một chút đồng thời tìm hiểu thực lực của các chủ khố đồ đưa ngô minh vào một đại sảnh lúc này có vài nhóm người đang tranh cãi một người đỏ mặt tía tai còn người kia thì gân cổ tư thế như vừa bất đồng ý kiến là sẽ đánh nhau ngay ngô minh nhìn kỹ một chút tổng cộng có bốn nhóm người ba nhóm có số người đông đảo nhóm thứ nhất người rất ít chỉ có bốn người nhưng bốn người này là hung hăng nhất kỹ gió con mẹ nó n g ư ơ i dựa vào cái gì quản lão tử để ta nói cho ngươi biết p h ù khố là do thử cường thủ hạ đại bảo ta phát hiện đầu tiên theo lý chúng ta phải được chia một chén canh hơn nữa cũng phải đi vào trắng trận thu hoạch một phen giờ k h ắ c này một thân cao vượt qua hai mét ăn mặc một thân ngân giáp cả người mọc đầy lông giống như một con khỉ lớn đứng thẳng hai tay chống nạnh lớn tiếng nói trên mông có hai cái đuôi lông xù nhìn một cái liền biết đây là linh vĩ tộc mà bên cạnh linh vĩ tộc có ba người hai người đầu óc đơn thuần hoặc nhìn chính là đại hán hình lực lượng còn một người là một đại lão thử thấp bé hèn mọn rõ ràng những gì linh vĩ tộc nói về thử cường là hắn một trong ba nhóm người ở phía đối diện trông giống như một sinh vật có rễ cây nở nụ cười âm u đại bảo ngươi gấp làm gì chúng ta cũng tuân theo quy tắc ở đây chỉ có sáu người có thể tạo thành một tổ các ngươi nơi đó tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có năm người vốn dĩ không thể cùng đội ngũ chúng ta tranh đoạt có điều ngươi yên tâm chờ chúng ta công phá phù khố thì chúng ta chắc chắn sẽ cho ngươi một số chỗ tốt c h ó má cho dù phá bỏ cấm chế phù khố ở tử địa này cũng chỉ có thể chứa mười tám người ba ban g hội các ngươi liên thủ đuổi ta ra ngoài đoạt hết chỗ tốt ngươi cho rằng ta ngu ngốc sao nói cho ngươi biết căng yêu ngươi đừng có mơ phù khố này ta nhất định phải vào linh vĩ tộc lạnh lùng nói ngữ khí kiên định không thể nghi ngờ lập tức căng yêu đối diện trên mặt trầm xuống thậm chí còn lộ ra một tia sát ý lúc này một người đàn ông gầy gò với đôi mắt gian xảo bước ra nói đại bảo n g ư ơ i muốn tiến vào phù khố tham gia tranh đoạt cũng không phải là không thể trừ phi tìm được người lập thành sáu người nếu không dựa theo quy củ chúng ta tranh đoạt phù khố tiểu đội của ngươi tuyệt đối không được phép tham gia lúc này linh vĩ tộc đại bảo cũng á khẩu không trả lời được quy tắc này đã có từ lâu bởi vì phù khố có ba lối vào và mỗi lối vào chỉ có thể vào sáu người và phải vào cùng một lúc vì lẽ đó lâu dần một quy tắc đã được hình thành ba đội sáu người mới có thể tiến vào phù khố cũng là vì công bằng bên kia lấy quy định này nói lý đại bảo xác thực là không biết từ nơi nào cãi lại thấy hắn không nói nên lời khố đồ từ phía sau tiến vào rốt cuộc không n h ị n được đi tới r ố n g to ai nói chúng ta không có người chúng ta có khố đồ lớn tiếng r ố n g như vậy lập tức ngăn cản mọi người đại bảo quay đầu nhìn lại lập tức vui mừng không xiết khố đồ cuối cùng ngươi cũng đã trở lại trước đó ngô minh đã biết khố đồ đã tìm kiếm hơn mười ngày chính là vì muốn tìm một người có thể gia nhập vào nhóm cho nên hắn sau khi gặp mình mới chủ động giúp đỡ mà ngô minh vừa rồi cũng nhìn thấy đại bảo kia r ấ t c ụ c minh bạch tại sao anh cảm thấy như vậy quen thuộc bởi vì đại bảo này cùng tam bảo mà anh biết rất giống nhau chẳng những đều thuộc về linh vĩ tộc hơn nữa còn có rất tính tình giống nhau còn gọi là đại bảo chẳng lẽ là anh trai của tam bảo chỉ dựa vào điều này ngô minh giúp bọn họ thì có làm sao khi đại bảo nhìn thấy ngô minh đi theo khố đồ trong lòng biết đây hẳn là người mà khố đồ đã tìm đại bảo này làm việc cũng rất ngay thẳng nên trực tiếp kéo ngô minh lại quát căng yêu đối diện mở mắt chó ra mà xem ở đây ta có sáu người thử cường phát hiện ra phù khố trước dựa theo quy định đội của ta có quyền tuyệt đối tiến vào phù khố giờ phút này trong lòng nắm chắc đại bảo cũng đem quy củ lôi ra căng yêu cùng những người khác ở đối diện nhíu mày trong mắt lộ ra không vui nhưng lúc này cũng á khẩu không trả lời được chỉ có thể ngượng ngùng cười cười nếu như vậy cứ quyết định vậy đi ngươi một đội đội của ta cùng đội hoàng tinh vào phù khố bây giờ chúng ta cùng xông vào phù khố đó nói xong hắn ta dẫn một nhóm người rời đi không có tranh cãi gì thêm và đại bảo một bộ đắc thắng đám người căng yêu nhăn nhó ở phía sau sau đó quay lại nói với ngô minh ngươi đến đúng lúc lắm ngươi yên tâm đi theo đại bảo ta hỗn tuyệt đối là ăn ngon m ặ t đẹp giống như lão đại của một xã hội đen nào đó lúc này đại bảo v ẽ mặt vô lại vỗ ngực nói nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha ngô minh nhìn c h ầ m c h ầ m kỹ đại bảo trầm m ặ t hồi lâu mới hỏi ngươi ngươi biết tam bảo không tam bảo đương nhiên ta biết đó là tam đệ của ta đại bảo v ẽ mặt đương nhiên tên này rõ ràng là phản ứng chậm phải một lúc sau mới phản ứng được vội vàng nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô minh chờ đã ngươi biết tam bảo sao ngươi biết tam đệ của ta sao còn không phải là quen biết sao ngô minh cười ha ha thầm nghĩ chính mình đoán không sai đại bảo này cùng tam bảo là huynh đệ dung mạo cùng tính cách đều giống như sao chép ngô minh cảm giác mình có thể gặp được huynh đệ của tam bảo ở nơi minh tử địa này vận may cũng khá tam bảo tên kia đó là một gia hỏa vô tư lự mười phần thổ phỉ khí hắn ta có một đống khuyết điểm nhưng cũng có ưu điểm đó là giảng nghĩa khí nói một không hai loại người này là tốt nhất để kết thân miễn là họ cảm thấy hợp khẩu vị họ tuyệt đối là anh em tam bảo chính là như vậy khi anh chiến đấu với huyền h ạ m tam bảo vậy mà không ý kỵ t í nào giúp ngô minh đối kháng phần cùng ngạo cùng thô bạo này khiến ngô minh rất thích mà đại bảo này nếu là đại ca của tam bảo đoán chừng sẽ không tệ kể xong câu chuyện quen biết với tam bảo đại bảo lập tức trợn tròn mắt ngô minh vốn tưởng rằng y sẽ làm gì đó nhưng tên này đã túng lấy ngô minh ý của ngươi là ngươi là đệ tử của tổn g sư l o n g hổ sơn đúng rồi ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv nhìn hầu tử rõ ràng có chút kích động có chút không rõ ý của đối phương nhưng ngô minh rất nhanh liền minh bạch tổn g sư là một mỹ nhân tuyệt sắc trăm năm không gặp nàng hiện tại thế nào rồi đúng rồi ngươi nhất định phải bảo tổn g sư chờ ta tuyệt đối đừng bị tam đệ ta lừa gạt đi trước đại bảo giờ khắc này lời nói ý vị sâu xa ngay cả cao thủ từng va chạm xã hội như ngô minh tâm trí kiên định giờ khắc này cũng là không nhịn được da mặt co giật đại bảo này thực sự là anh em với tam bảo ai nói bọn họ không phải là ngô minh cho một cái tác quả thực quá giống nhau về phần tam đệ của ta ta biết tính cách cùng thủ đoạn của nó không cần hỏi liền biết nó quá tốt kỷ gió cũng tại ta lúc trước nhất định phải chạy loạn khắp nơi kết quả xông vào tử địa này không thể rời đi bằng không tổn sư và ta đều có hài tử lớn như ngươi vậy đại bảo không chút do dự nói tráng của ngô minh hắt tuyến quấn quanh hắn ta không buồn quan tâm đến y nữa giống như tam bảo loại người này chính là ngươi càng là để ý đến thì họ càng nói nhiều không để ý đến họ ngược lại là không có chuyện gì tiếp theo đại bảo cũng khá bực bội kể về trải nghiệm bản thân cuối cùng thở dài một hơi vỗ vai ngô minh và nói ngô lão đệ nếu ngươi ở đây vậy thì đã đến rồi thì nên ở lại chỗ này không ra được chỉ có thể dựa vào nắm đấm của mình để sinh tồn có điều ngươi yên tâm ta nhất định sẽ che chở cho ngươi đúng rồi để ta giới thiệu với ngươi đây là thử cường rất có một bộ trộn gà bắt chó bên kia là băng sơn huynh đệ sức lực rất lớn nhưng đầu óc không tốt lắm hai anh em giống nhau khố đồ thì ngươi biết rồi còn ta ngươi có thể gọi ta là đại bảo vừa vặn ngươi ở chỗ này hiện tại chúng ta vừa vặn có một việc chính là đi phù khố vơ vét trong phù khố không chỉ có di vật của phù tổ có thể kéo dài tuổi thọ còn có phù triện cường đại hai thứ này mới là trọng yếu nhất được rồi không cần để cho đám khốn kiếp c ă n g yêu kia sốt ruột chờ đợi trên đường chúng ta nói chuyện còn lại đại bảo hoàn toàn là một người nói nhảm tự nói một mình đông nhất cú tây nhất cú điều này thực sự khiến ngô minh hiểu ra tình hình trong vùng tử địa có rất nhiều phù khố nói thẳng ra chúng là bảo vật được cất giấu trong đó có các loại bảo vật t r o nhưng g trọng đó quan n ấ bất t cốt thể triện, một chính có sức cùng các chủ phù phù khố phe hay sung sống n là lẽ là là di với đó kể bổ g vì phe ờ i tự do đều vô c ù trọng yếu. Nhưng yếu. đối với phe của những người tự do cũng có những quy tắc của họ bởi vì thiết kế của phù khố rất bí ẩn không dễ để tìm ra vì vậy bất cứ ai tìm ra thì có thể có được một vị trí trong các đội bởi vì phù khố có ba lối vào cần sáu người đồng thời tiến vào mới có thể thực sự mở ra nói cách khác phù khố chỉ có mười tám người mới có thể vào bởi vì bên đại bảo ít hơn một người nên vừa rồi y đã bị băng căng yêu cố tình chèn ép muốn chiếm lấy vị trí của đại bảo nhưng cũng may khố đồ đã kịp thời tìm thấy ngô minh nhớ kỹ sau khi đi vào nhất định phải cẩn thận đề phòng căng yêu những kẻ này mặc dù là người tự do như chúng ta nhưng lại có tác phong giống các chủ đều là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào hơn nữa đứa cháu trai này thường xuyên đối nghịch với ta ta đoán sau khi vào sẽ có hành động mờ ám mọi người nên đề phòng cẩn thận đại bảo gia hỏa này đừng xem là thô tục không thể tả thế nhưng tâm đề phòng người vẫn có bằng không cũng không thể thành lập một tiểu đội ở đây còn có thể lôi kéo đám người khố đồ bọn họ yên tâm đi đại bảo ca ai động đến chúng ta chúng ta liền sẽ xử lý hai huynh đệ băng sơn đồng thanh nói xem ra lần này muốn đại chiến ngược lại cũng tốt không có tâm nhãn gì bảo làm gì thì làm cái đó không có chuyện gì ít nhất chúng ta tiến vào trước sẽ không có vấn đề gì hơn nữa phù khố có rất nhiều thủ vệ cho dù căn yêu muốn dở trò đồi bại ít nhất cũng đợi đến cuối cùng ta nhất định sẽ tìm được lối ra trong đó đây là thế mạnh của ta thử cường vẻ mặt tự tin nói vào lúc này hắn vừa dứt lời đại bảo và khố đồ lập tức bất mãn thử cường không phải chúng ta đã nói với ngươi s a o tại sao ngươi luôn muốn chạy trốn khỉ gió ta không quan tâm căn yêu đó giả vờ trước mặt người khác gã dám đối phó với ta đại bảo ta một gậy đập nát gã ồn ào suốt quãng đường ra khỏi thành ngầm rồi đi ra ngoài dọc theo lối đi đến vị trí của phù cố nó nằm sâu trong một khu rừng rậm rạp nơi mà ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể lọc vào cây cối như những lớp ô che nắng ngăn cách mọi thứ với thế giới bên ngoài ở chỗ sâu trong khu rừng rậm này có một khe đất cao hơn năm mét rất lớn mọc đầy cỏ dại và cây cối dưới khe đất có một cửa hang khi đến đây đám căng yêu đã chạy tới nơi này một mặt thiếu kiên nhẫn chờ đợi thấy đám người đại bảo đến muộn căng yêu hiển nhiên khó chịu nhưng gã cũng không nói gì chỉ nói các ngươi đã tới rồi chúng ta bắt đầu đi đại bảo vẽ mặt lãnh đạm nhưng lại quay đầu nhỏ giọng nói với ngô minh và những người khác các ngươi nhìn xem tên khốn này ngay cả việc chúng ta đến muộn cũng không tức giận nhất định có chuyện cổ quái một lát nữa phải đều lên tinh thần bọn chúng dám động thủ chúng ta liền diệt bọn chúng đúng giết bọn chúng yên tâm đi chỉ sợ bọn họ không dám đông thủ có thể không động thủ tận lực không động thủ chúng ta là cầu tài không cần thiết cả ngày gọi đánh gọi g i ế t huynh đệ băng sơn khố đồ và thử cường lần lượt bày tỏ ý kiến của mình ngô minh nhìn thấy ánh mắt mong đợi của đại bảo và nói người không xâm phạm ta ta không xâm phạm người nếu người phạm ta ta g i ế t tất được không hổ là huynh đệ tam bảo hiện tại ngươi cũng là huynh đệ của ta đại bảo là một kẻ hiếu chiến lúc nghe được lời nói ngô minh cực kỳ hợp tánh lập tức hưng phấn mà giơ cả hai cái đuôi lên sau khi đi xuống hầm ngầm phía trước có một hầm ngầm bên dưới to hơn cả sân bóng rổ rễ cây xung quanh quấn vào trong đất phía trước có ba lối vào toàn bộ bị một cơn lốc xoáy màn ánh sáng bao phủ có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật bên trong nhưng hình như bị thứ gì đó che lấp khó có thể nhìn rõ đây là phù cố thấy vậy ngô minh trong lòng hơi động nhị tổ thiên sư đã nói đây không phải là giới trong giới s a o một không gian nhỏ do thần ấn đơn độc tạo thành vận dụng thần ấn có thể tạo ra một không gian nhỏ nhưng loại không gian này thích hợp nhất để cất giấu đồ vật và làm nhà kho có vẻ như phù tổ đã tạo ra rất nhiều loại không gian này để cất giữ vật phẩm nhưng bây giờ nó đã trở thành một kho báu trong mắt người khác có điều cũng đúng cho dù chỉ là một phù triện bán thành phẩm q uy lực kia cũng đều là không thể nghi ngờ n g ô minh đã có điểm mấu chốt trong lòng đồng thời anh cũng quan sát nhóm căng yêu tổng cộng có hai nhóm căng yêu dẫn đầu năm người và người đàn ông gầy gò cường tráng khác dẫn đầu năm người còn lại nhưng hiển nhiên bọn hắn đều là nghe theo mệnh lệnh căng yêu nói là hai nhóm nhưng kỳ thực chính là một nhóm mà thực lực căng yêu cũng không yếu cũng không kém nguyên khí cấp mười bao nhiêu còn những người khác thực lực cũng không yếu đều là tồn tại nguyên khí cấp chín còn đại bảo bên này không có sức chiến đấu mãnh liệt như vậy ngoại trừ đại bảo đã đạt tới nguyên khí cấp mười những người khác đều chỉ có nguyên khí cấp tám mà thôi nếu như thật sự đánh tới đến không cần hỏi đại bảo bên này khẳng định sẽ chịu nhiều thiệt thòi ngô minh vẫn luôn che giấu khí tức của mình và những gì lộ ra bên ngoài chỉ là nguyên khí cấp chín đương nhiên những người khác không có năng lực phán đoán khí tức của ngô minh vì vậy họ thậm chí không chú ý ngô minh đang che giấu thực lực của mình ba lối vào ba nhóm mỗi người chọn một cái đồng thời tiến vào ngô minh lần đầu tiên đi tới vù khố này lập tức cảm giác được một c ổ lực lượng từ lối vào truyền đến hai lối vào còn lại cũng như vậy những sức mạnh này phân ra sáu c ổ phân biệt gia trì trên thân thể đám người đại bảo hai lối vào khác cũng giống như vậy tổng cộng mười tám đạo lực lượng tự hồ duy trì một loại cân bằng sau đó mười tám người đồng thời tiến vào vào lối vào nguồn sức mạnh kia mới từ từ biến mất sau này ngô minh mới ý thức được nếu thiếu đi một người hoặc thêm một người đều sẽ gây ra một loại mất cân bằng nào đó nếu cứ như vậy thì phiền toái lớn không những không vào được mà những người khác sẽ bị kích thương hoặc thậm chí bị g i ế t bởi lực lượng đó đó là lý do tại sao ba đội với tổng cộng mười tám người phải vào cùng một lúc sau khi đi vào ngô minh thấy mình đang ở trong một lối đi trong hang phía sau vẫn là vòng xoáy màn ánh sáng chỉ có điều nơi này chỉ có đại bảo năm người bọn họ còn đám người căng yêu thì không có ở đó điểm này đại bảo trước đó cũng đã nói ba lối vào tự nhiên tiến vào địa điểm cũng không giống nhau khoảnh khắc tiếp theo một số thi binh kỳ lạ lao ra từ lối đi phía trước n g ô minh không có nhìn lầm những người xông ra đều là thi binh t ừ phù ấn trên trán là có thể nhìn ra những thi binh này hiển nhiên đã lâu năm thi thể khô héo nhưng càng là đau thương bất nhập động tác tuy rằng cứng ngắc nhưng sức mạnh mười phần đây là những thủ vệ phù cố trước tiên giết chết chúng nó sau đó chúng ta có thể thu thập lợi ích càng nhiều càng tốt nếu chúng ta có được những thứ tốt coi như đám căng yêu dám dở trò thì chúng ta cũng không sợ đại bảo nói ngay lập tức y lấy ra một thiết bổng đi tới nghênh chiến hoành một tiếng vang thật lớn thiết bổng của y đập vào đầu của một thi binh lực lượng khổng lồ tạo ra giống như một cuồng phong cấp mười chỉ bằng lực lượng này ngay cả một miếng kim thiết cũng có thể dễ dàng bị đập nát thành từng mảnh tuy nhiên thi binh bị trúng gậy chỉ bị đẩy lùi vài mét liền một lần nữa vọc lên mặc dù trên đầu có vết l õ m rõ ràng nhưng đó là thi binh trừ phi cơ thể bị hủy hoại hoàn toàn thì nó sẽ không chết những người khác lúc này cũng là tiến lên cùng đại bảo chiến đấu đối phó loại thi binh canh giữ phù triện này nói cái gì cũng vô dụng trực tiếp đánh là được đương nhiên ngô minh không nghĩ như vậy những người khác đều không phải là phù sư cao dai tinh thông phù pháp căn bản không phá được thi binh nhưng ngô minh thì khác giờ phút này anh nhất định có thể được coi là một đại phù sư huống chi ngô minh còn có nhị tổ thiên sư chỉ đứng sau phù tổ cho nên cho dù không trực diện giết chết những thi binh này cũng có thể phá vỡ phòng ngự của chúng nó hơn nữa ngô minh sau khi nhìn thấy những thi binh đó bởi vì hiểu rõ về phù pháp lập tức nhìn ra một vấn đề những thi binh này thật kỳ quái trong tình huống bình thường thi binh chỉ có khi phù sư khống chế mới có thể tự chủ ngăn địch hơn nữa sự tồn tại của khống thi phù cũng có hạn không thể vô hạn chế thôi thúc thi binh tiến hành chiến đấu tuy nhiên thi binh trong phù khố này lại ngược lại không có sự khống chế của phù sư mỗi tên trong số chúng đều vô cùng mạnh mẽ dường như có linh khí vô tận ngô minh xem ra ngươi cũng nhìn ra được theo ý kiến của ta thi binh này có lẽ là bảo vật mà phù tổ lưu lại đáng tiếc những người khác không biết thu lấy bọn họ cho rằng những thi binh này chẳng qua là địch nhân c h ặ n đường mà thôi nhị tổ thiên sư lúc này cũng lên tiếng nói sau khi ngô minh nghe thấy điều này lập tức đốn ngộ chợt nhận ra suy đoán trước đây của mình thực sự đúng những thi binh này hẳn là do phù tổ luyện chế hơn nữa bọn họ là thi binh vô chủ chỉ có đại phù sư chân chính mới có thể nhìn ra kỳ thực là có thể hàng phục chúng nó biến thành của mình mặc dù nghĩ đến khả năng này nhưng ngô minh cũng biết ngay cả với thủ đoạn đại phù sư của mình thì cũng không thể thu phục được những thi binh vô chủ này trong thời gian ngắn cũng may ngô minh còn có nhị tổ thiên sư nhị、tổ、thiên sư, không phải thời điểm nên làm cái gì sao? Ngô Minh nhìn thấy đám người phải thời thấy tổ điểm cái đại sư, sao. gì đám làm bản o đ a g chiến đấu với đấu thân i binh, đôi giống báo. Bản ánh sáng lên phấn như lần nhìn khích thấy kho h mắt lượt t vì ngô minh có thể luyện chế thi binh nhưng cấp độ thi binh do ngô minh luyện chế quá thấp có thể đối phó với một số cao thủ cấp sáu cấp bảy nhưng lợi hại hơn thì không xong chấm nh ưng phù tổ lưu lại những thi binh vô chủ này mỗi một người đều là có thể cùng cao thủ cấp chín liều mạng Nếu như thu phục được nhất định có thể tăng thực lực lên điều này đương nhiên khiến ngô minh đỏ mắt. Yên tâm đi, nếu ngươi nói vậy, ta không xuất lực cũng không xong thu điều xuất phục thể thực được mắt. tâm ta cấp, có lực lực đỏ đi, mấy vậy, rồi. sau khi nhị tổ thiên sư nói xong hắn lập tức đem từng đạo từng đạo khống thi phù phù pháp tinh diệu nhất truyền lại cho ngô minh để ngô minh lập tức quen thuộc chuyện như vậy nhị tổ thiên sư cũng không có cách nào hiện thân thế ngô minh hoàn thành nếu như hoàn thành cho dù dùng chân linh thể tạm thời biến thành nhị tổ thiên sư cũng không có tác dụng bởi vì một khi chuyển hóa trở lại những thi binh kia vẫn sẽ mất khống chế mà ngã xuống rơi vào tình trạng vô chủ một lần nữa bảo đảm nhất là ngô minh học cách khống chế chúng nó lúc này đám người đại bảo đã cùng nhau giết một số thi binh điều này khiến ngô minh khá là đau lòng nhưng có điều thi binh trong phù khố rất nhiều cho nên ngô minh vẫn còn thời gian ở một khu vực khác trăng yêu và năm thuộc hạ của gã đã xuất hiện rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tiến vào phù khố để tìm kiếm kho báu cho nên mỗi người đều thông thuộc đường mọi người tăng tốc trước tìm hiểu tình huống của phù khố này sau đó dọn dẹp những thi binh đó và lấy đi tất cả những chỗ tốt ở đây ngoài ra chúng ta phải liên lạc với một đội khác nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ giết đám người đại bảo ở đây ta đã đã hết kiên nhẫn với con khỉ lông lá đó rồi trăng yêu lúc này oán hận nói trên mặt t r à n đầy rễ cây lộ ra một vẻ dữ tợn yên tâm đi chúng ta có mười hai người hơn nữa tất cả đều mạnh hơn đội của đại bảo chỉ cần chúng ta thu hết phù triện công kích trong phù khố vào trong tay thì sẽ dễ dàng giết sạch đám đại bảo phân chia đồ đạc của chúng thuộc hạ của căng yêu cũng giống như hung thần ác sát một mặt khát máu nói đến đây phía trước đã lao ra một nhóm thi binh ngay lập tức đám người căng yêu triển khai thủ đoạn tiến lên n g h ê n chiến sáu người phối hợp dĩ nhiên là thiên y vô phùng rất nhanh đã đem một thi binh giết chết loại phối hợp này mới là chỗ dựa lớn nhất của căn yêu trên căn bản bọn họ tiến vào phù khố thì cuối cùng phần lớn chỗ tốt đều do bọn họ chia cắt bởi vì tốc độ bọn họ rất nhanh có thể đi trước một bước đến nơi cất giữ phù triện và di cốt của phù tổ lần này bọn họ vẫn định dùng tốc độ thu sạch đồ tốt trong phù khố sau đó phối hợp với một đội khác tấn công đám người đại bảo phải nói tốc độ của đám người căn yêu rất nhanh ngay khi đám người căn yêu quét sạch một nửa làn g sóng thi binh đầu tiên đám người đại bảo ở bên kia đã giết chết hai thi binh trên tốc độ tuyệt đối là t r ê n lệch không chỉ một bậc đương nhiên đây cũng là bởi vì ngô minh vẫn không hề động thủ thử cường là người đầu tiên phát hiện ra hành vi bất thường của ngô minh hắn lập tức sửng sốt sau đó trầm giọng nói đại bảo nhìn ngô minh đó kìa tại sao hắn không ra tay tại sao hắn lại đứng ngẩn người ở đó phía trước đại bảo chết đến hưng phấn lúc này nghe thấy quay đầu lại chẳng lẽ hắn lần đầu tiên tới phù khố còn có chút không thích ứng bị dọa cho sợ rồi nghĩ đến đây trên mặt đại bảo cũng lộ ra một tia k i n h thường mặc dù ngô minh và tam đệ y là bằng hữu nhưng đại bảo chỉ tôn sùng cường giả cho dù không mạnh cũng phải có dũng khí chiến đấu với địch nhân một trận nếu không có dũng khí vậy người này nhất định không thể trở thành bằng hữu của y hừ nếu như ngô minh hắn là một gia hỏa nhát gan sợ phiền phức vậy khi nào kết thúc hành động phù khố thì đuổi hắn đi đại bảo nói xong lại bắt đầu chiến đấu mặt khác đầu óc của huynh đệ băng sơn không đủ tốt một khi đánh đến cũng chỉ cố tranh đấu mà không để ý cái khác khố đồ cũng có chút nghi hoặc trong lòng khi thấy ngô minh không tham chiến chỉ có thể giải quyết xong phiền toái trước mắt lại hỏi sao năm người bọn họ phối hợp không nhiều về cơ bản là tự mình chiến đấu cho nên ngoại trừ ưu thế của đại bảo những người khác kể cả khố đồ cũng chỉ có thể lâm vào thế giằng co với những thi binh đó coi như là chiếm được thượng phong cũng không thể trong thời gian ngắn liền đem thi binh giết chết sau một thời gian ngô minh cuối cùng đã tiêu hóa được những phù pháp khống thi phù do nhị tổ thiên sư truyền lại ngay cả với những trình độ phù pháp hiện tại của ngô minh cũng không dễ dàng lĩnh ngộ khống thi phù cao cấp này dù sao đây cũng là một phù pháp độc nhất vô phù tổ sáng tạo ra cũng may ngô minh đã có kinh nghiệm lĩnh ngộ phù pháp trên mai rùa tam giới hỏa phù cũng có thể tùy ý thôi thúc và với sự hướng dẫn của nhị tổ thiên sư ngô minh đã nắm vững mấu chốt trong đó chỉ trong vài phút đi thôi phù tổ vốn thành lập bảo khố này bố trí thi binh là muốn phù sư long hổ sơn tới lấy truyền thừa nhưng long hổ sơn vẫn luôn nghiêm cấm phù sư tùy tiện đi ra ngoài cho nên nơi này không có phù sư khác những gia hỏa ở đây tự nhiên không nhìn ra ý đồ của phù tổ vừa vặn bị ngươi lượn g một món h ơ i lớn nhị tổ thiên sư lúc này cũng lẩm bẩm nói phải biết ngay cả hắn cũng không cách nào luyện chế được thi binh cấp độ này đây là thi binh chỉ có phù tổ mới có thể luyện chế được cấp bậc đại phù sư có thể một lần t h ố n g chế hơn trăm thi binh bất kể là đối phó với ai thế là đủ đợi lâu như vậy hố đồ và đại bảo nhất định nghi ngờ ta hiện tại ta liền ra tay để bọn họ giật mình đi ngô minh nói xong lập tức bước về phía trước cả người di chuyển cấp tốc như quỷ mị đại bảo đang á c chiến với thi binh đã thấy ngô minh chắn trước mặt cẩn thận những thi binh này có độc đừng đụng vào chúng nó đại bảo gầm lên nhưng hiển nhiên đã quá muộn ngô minh đã đem thi binh đè xuống đất ngay sau đó một màn khiến tất cả mọi người kinh hãi phát sinh ngô minh dùng lòng bàn tay ấn phù triện trên trán thi binh trong nháy mắt quan mang bắn ra bốn phía thi binh đang điên cùng chuẩn bị đánh trả lập tức ngừng giãy d ụ a trở nên cực kỳ ngoan ngoãn sau khi ngô minh đứng dậy thi binh lại ngoan ngoãn đứng sau lưng ngô minh đại bảo há hốc mồm khố đồ và những người khác cũng chết lặng cho dù họ có nghĩ gì đi chăng nữa họ cũng sẽ không bao giờ ngờ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra loại thi binh này chỉ tồn tại để giết chóc bây giờ lại đứng bên cạnh ngô minh như một người hầu thật không thể tin được không thể tưởng tượng được ngay cả băng sơn huynh đệ cũng xoa xoa đôi mắt cho rằng mình nhìn nhầm trong đó thử cường đầu óc nhanh chóng xoay chuyển lập tức phản ứng lại ngô minh ngươi vậy mà có thể khống chế những thi binh này không sai vừa rồi ta không có tấn công chính là đang tìm biện pháp khống chế chúng nó hiện tại xem ta đi ngô minh lúc này cao hứng một thi binh tương đương với cao thủ cấp chín đây mới là chân chính bảo vật lập tức ngô minh khống chế thi binh vừa mới đầu hàng lập tức vọc tới một lúc sau ngô minh lấy thủ pháp đặc thù lại khống chế thi binh thứ hai phải đến lúc này đại bảo và khố đồ mới nhận ra lúc này bọn họ rất hưng phấn ngô minh khống chế thi binh rất nhanh nhanh hơn nhiều so với g i ế t từng tên một như vậy sau này bọn họ gặp phải thi binh cũng có thể đối phó như vậy mà ngô minh bây giờ là một người trong nhóm họ nếu thực lực của ngô minh mạnh hơn họ tự nhiên cũng sẽ có lợi giờ phút này ngô minh giống như một quả cầu tuyết thủ hạ của hắn ta càng ngày càng nhiều đương nhiên tốc độ khống chế thi binh càng lúc càng nhanh thường thường sẽ có bốn năm thi binh vây lên ôm lấy kẻ vô chủ ngô minh tiến lên dùng phù pháp đặc thù chuyển hóa khống thi phù chúng nó một lúc sau sáu thi binh còn lại đều do ngô minh khống chế trong nháy mắt thực lực ngô minh tăng lên rất nhiều sáu thi binh cũng chính là sáu cao thủ cấp chín chỉ bằng một mình ngô minh đã tương đương với tổng lực chiến đấu của một đội sáu người nhìn thấy ngô minh p h ả n phất như có ma thuật đem sáu thi binh cường hãn thu phục đám người đại bảo hưng phấn lập tức nhào tới từng người đánh giá sáu thi binh đại bảo càng là sờ bên này xoa bóp bên kia hiếu kỳ không chịu được ngô minh ngươi làm như thế nào hiển nhiên bọn họ đều muốn biết vấn đề này ngay cả băng sơn huynh đệ cũng lộ ra vẻ tò mò bởi vì ta là đại phù sư long hổ sơn ngô minh nói dối dù sao những người này cũng không biết mình nói là thật hay giả càng không thể nói cho bọn họ biết trong không gian thần thức của mình có nhị tổ thiên sư đám người đại bảo rõ ràng biết phân lượng đại phù sư long hổ sơn là như thế nào có lẽ đại bảo vệ mặt thực lực không sợ đại phù sư nhưng vấn đề đây là nơi mà phù tổ đã chết vì vậy lợi thế của đại phù sư ở đây là điều hiển nhiên đầu tiên bọn họ không cần học phù pháp bản thân đây đã là một ưu thế cực lớn ở tử địa phù triện tuyệt đối là một công cụ vô cùng quan trọng nếu muốn sinh tồn ở đây thì nhất định phải học phù pháp giống như phù sư nhưng hầu như tất cả mọi người đều là tu sĩ nửa vời chỉ có thể học được phương pháp kích hoạt phù triện từ một ít điển tịch và một số chỉ có thể học phù pháp nhập môn giống như hộ vệ các chủ trước đây thậm chí phải hy sinh toàn bộ cánh tay sử dụng phương pháp này để kích hoạt phù triện ở tử địa những điển tịch phù pháp có khi còn quý hơn cả di cốt của phù tổ vì vậy sau khi biết ngô minh là một đại phù sư đám người đại bảo đã vô cùng phấn khích nếu là đại phù sư long hổ sơn vậy khẳng định là hiểu được phù pháp chân chính vì vậy có thể khống chế những thi binh này là điều hợp lý có thể nói người ngoài nghề dễ bị lừa ngô minh đã giải thích vấn đề khống chế thi binh trong một câu đơn giản và việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều dựa vào sáu thi binh cực kỳ mạnh mẽ đại bảo và ngô minh cùng nhau tăng tốc giết tất cả quái vật không phải thi binh trên đường đi nếu họ gặp phải thi binh ngô minh tiến lên phía trước để khống chế nó chẳng mấy chốc ngô minh và đại bảo đã khám phá nhiều khu vực hơn đám người tăng yêu từ trong phù khố này không chỉ tìm được một ít phù triện và di cốt phù tổ còn có thể để ngô minh tiếp tục khống chế chính thi binh cộng với sáu tên lúc trước hiện tại ngô minh có thi binh cấp chín đã đạt tới mười lăm vì vậy về cơ bản trên đường đi một đường nghiền ép những con quái vật không phải là thi binh không thể chống lại mười lăm thi binh vây chết trong khi đám người căn g yêu còn đang chém chết thi binh ngô minh đã đem đám người đám người đến khu vực hạch tâm của phù cố một b u ồ n đá hình lục giác có một số kệ được đặt ngay ngắn ở đây một số trong đó có những phù triện tỏa ra hào quang một số trong số chúng chứa di cốt phù tổ và bên cạnh đó còn có một số sách cổ và các loại bảo vật chẳng hạn như một số áo giáp xích một ít trường đao đ o ạ n kiếm đám người đại bảo lập tức phấn khích hét lên tiến lên thu thập những món đồ này đây là lần đầu tiên họ lấy hết bảo vật của phù khố hơn nữa phù khố mà thử cường phát hiện lần này rõ ràng là tương đối lớn có hơn ba mươi phù triện khác nhau bên trong bao gồm cả phù triện công kích quý giá nhất cũng có năm tấm hơn nữa còn có mấy trăm khối di cốt phù tổ đủ để bọn họ tồn tại lâu dài đại bảo cùng băng sơn huynh đệ hưng phấn hô to gọi nhỏ khố đồ cũng không ngừng cười khúc khích ngay cả thử cường một tiểu q u ỷ tinh minh cũng nhảy cẩn lên lần này phát tài giàu to thử cường cầm mấy phù triện và di cốt phù tổ còn sót lại cẩn thận như ôm mỹ nhân tuyệt thế trên người đã đeo một xíp giáp cỡ lớn trông vô cùng buồn cười ha ha trăng yêu còn đang nghĩ làm thế nào tranh đoạt những thứ này với chúng ta không nghĩ tới chúng ta chỉ cần thời gian rất ngắn liền có thể tới khu bảo vật lớn nhất này ta thật muốn nhìn thấy vẻ mặt trăng yêu khi thấy chúng ta dọn sạch nơi này đại bảo lúc này cười điên cuồng có lẽ trước đây y cũng đã từng chịu thiệt thòi từ căn yêu vì vậy bây giờ khá là hưng phấn ta xem không bằng để lại tin nhắn cho chúng cố tình chọc tức bọn chúng chơi thử cường đã nghĩ ra một ý tưởng vào lúc này đại bảo nghe xong lời này lập tức vỗ tay thật to sau đó thật sự cầm một thanh đ o ạ n kiếm tới sau đó khắc chữ lên tường rõ ràng tất cả những thứ ở đây phải được lấy đi trước và sau đó phân chia sau khi ra ngoài một lúc sau những thứ ở đây đã bị đám người ngô minh dọn sạch đại bảo cũng đã hoàn thành việc để lại lời nhắn vì vậy mọi người lập tức quay trở lại con đường ban đầu và rời khỏi vòng xoáy ánh sáng ở lối vào thật lâu sau một nhóm người từ một thông đạo khác đi tới chính là đội ngũ của căn g yêu bọn họ tiến vào phù khố mới có hơn nửa ngày tiến độ so với bình thường khẳng định không chậm đây cũng là nguyên nhân bọn họ ngầm hợp tác đến rồi khu vực bảo vật lớn nhất của phù khố này đang ở trước mặt chúng ta tốc độ chúng ta lần này tuyệt đối vượt qua kỷ lục dọn sạch nơi này thôi sau đó dĩ cật đãi lao chờ đám người đại bảo nghe thấy căng yêu ra lệnh họ rõ ràng rất phấn khích khi tiến vào khu vực kho báu chính nhanh như vậy quy mô phù khố này không nhỏ lần này hoàn thành xong cũng đủ để chúng ta tiêu hao rất lâu còn không phải vậy sao đây là do căng yêu chỉ huy thỏa đáng lần này đám người đại bảo vẫn không thể uống chút nước canh nào hừ thậm chí để chúng vào phù khố cũng là một sự lãng phí ngược lại là cơ hội cho chúng ta tiêu diệt mấy tên này mấy tên xung quanh căn yêu lên tiếng phụ họa hiển nhiên là muốn tiến vào tàn bão vơ vét bảo vật tất cả mọi người đều có chút kích động chỉ là khi sáu người bọn họ tiến vào khu vực kho b á o nhìn thấy căn phòng đá trống rỗng tất cả đều sửng sốt chúng ta không có nhìn nhầm chứ nơi này hẳn là tàn bão khu chính của phù khố sao có thể trống không một người kinh ngạc nói hiển nhiên còn chưa kịp phản ứng những người khác cũng như vậy ngay cả căn yêu cũng lộ ra vẻ khó hiểu tự hỏi đây không phải là tàn b ả o khu chính sao nhưng bọn họ rất nhanh liền biết nơi này là tàn b ả o khu chính bảo vật nơi này đều đã bị lấy đi trước bởi vì bọn họ nhìn thấy thông điệp trên tường cùng những cái kệ gỗ trống không có một cái kệ gỗ có nghĩa là đồ vật đã được đặt ở trên đó từ trước hơn nữa trên tường còn có thông điệp trực tiếp xác nhận có người đến trước sau khi đọc tin nhắn trên tường phổi của căn yêu sắt nổ tung là đám người đại bảo c ă n g yêu nghiến răng nghiến lợi nhìn thấy trên tường viết một hàng chữ to ngoằn g ngoèo t ă n g yêu chờ ngươi nửa ngày cũng không tới quá chậm đồ vật chúng ta đi thu trước đi đại bảo sẽ giữ lại những người khác nhìn thấy cũng là ngây người không thể tin được làm sao có thể đám đại bảo sao lại có thể nhanh hơn chúng ta phải biết chúng ta trên đường đi chúng ta không có nghỉ ngơi hơn nữa thực lực đại bảo kém hơn chúng ta rất nhiều dựa theo bình thường tình huống bọn hắn căn bản không có khả năng nhanh hơn chúng ta một người lập tức g ầ m lên tuy những người khác cũng lộ ra vẻ không tin nhưng vấn đề là sự thật ở trước mắt cho nên bọn họ không thể không tin tin nhắn trên tường đã giải thích vấn đề đó là đám người đại bảo vào tàn b ả o khu trước và lấy tất cả các bảo vật sau đó để lại tin nhắn buồn nôn chính mình những gia hỏa đến tột cùng là như thế nào làm được căn g yêu lúc này rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh Bắt đầu suy nhưng g ĩ độ đạo đối đạo đạo đám khó không khác. khác, thông hoàn nhau, thông mạnh hơn thông đạo khác. Nói cách có Nói trong toàn tuyệt nào giống n g ba sẽ ờ i đại bảo đã ạ bảo vào dựa sức m h họ h của trước. để đi ư n n căn g yêu rất quen thuộc với thực lực của nhóm đại bảo có thể khẳng định bọn họ không thể nhanh hơn gã vấn đề này khiến căn g yêu khó hiểu cuối cùng căn g yêu nghĩ đến một khả năng người mới vào đội của đại bảo chỉ có tên này thì mình không biết nội tình của hắn nếu nói tại sao nhóm đại bảo có thể đột nhiên tăng tốc vấn đề có lẽ nằm ở người đó nghĩ đến đây trên mặt căn g yêu lộ ra vẻ dữ tợn được rất tốt đại bảo ngươi chờ ta cảm nhận được sát khí đáng sợ từ căn g yêu phát ra năm người còn lại liền biết căn g yêu lần này thực sự tức giận ngay lập tức một người trong số họ tiến lên và nói căn g yêu chúng ta động thủ trong phù khố thì không sao có thể đổ hết sự tình lên những con quái vật ở đây nhưng nếu chúng ta động thủ ở bên ngoài một khi mọi người phát hiện ra thì hiệp hội người tự do sẽ tấn công chúng ta coi như thế lực chúng ta không yếu thì cũng không thể trở thành kẻ thù của mọi người cái này ta tự nhiên biết trên mặt căng yêu s á t khí càng nồng đại bảo tên khốn kia lần này cho ta một vố cho rằng có thể bình yên vô sự sao ta sẽ cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta hơn nữa giết bọn họ thì cũng không nhất định phải tự mình ra tay nói đến đây trên mặt t ă n g yêu lộ ra một tia hung ác cùng hận ý ngay cả đồng bạn bên cạnh cũng đều kinh hãi có một nơi đẹp như tranh vẽ ở tử địa ngô minh và đại bảo đang phân phát chiến lợi phẩm theo đại bảo họ chưa bao giờ giàu có như vậy lần này lấy được p h ù triện tổng cộng có hai mươi loại phụ trợ bao gồm ẩn thân phù tàn hình phù v â n v â n còn có mười tấm phù triện phòng ngự có thể chống lại công kích cực kỳ đáng sợ năm phù triện còn lại là những phù triện công kích quý giá nhất quy lực của phù triện công kích này đã có thể so sánh với tam giới hỏa phù điều này cho thấy sự quý giá của chúng có thể nói phù triện công kích này đủ để giết một cao thủ như đại bảo đây là năm tấm tự nhiên xem như là được mùa lớn đối với ngô minh mà nói những phù triện này cũng đều là cấp bậc cao nhất ngay cả anh cũng không thể luyện chế chúng vì vậy khi đại bảo nói sẽ phân phát theo công trạng hắn ta đã không đưa ra bất kỳ phản đối nào đại bảo tuy thô tục nhưng nhất định rất nghĩa khí và công bằng các huynh đệ đều là nhờ có ngô huynh đệ nên chúng ta lần này mới có thể thu hoạch lớn như vậy có thể chia cho mình hắn ta một nửa nửa còn lại chúng ta chia nhau một câu nói quyết định tổng cộng sáu người ngô minh một người liền phân một nửa đây cũng là bởi vì anh ra sức nhiều nhất ngô minh âm thầm gật đầu đồng thời cũng thầm nghĩ đại bảo quả nhiên vô cùng đầy nghĩa khí như tam bảo một chính là một hai chính là hai nếu như dựa theo công lao đến phân chính mình phân một nửa xác thực không quá đáng khố đồ và thử cường cũng gật đầu họ không có phản đối chứ đừng nói là băng sơn huynh đệ họ chỉ nghe lệnh của đại bảo tức là không cần phải phân cho hai người họ cũng được ngô minh lúc này đã lấy đi một nửa số phù triện nhưng ngô minh đương nhiên không động đến những thứ khác sau đó nói với đại bảo rằng anh cần cả năm lá phù triện công kích anh chỉ cần một phần trong số phù triện còn lại những thứ khác thì không cần kể cả di cốt phù tổ mặc dù ngô minh đã lấy đi tất cả các phù triện công kích đám người đại bảo chắc chắn sẽ không thiệt thòi đặc biệt là vì ngô minh đã để lại tất cả những gì còn lại của di cốt phù tổ những thứ đồ này đối với ngô minh mà nói thì vô dụng bởi vì hắn ta không bị m ả n h tử địa này hút đi sinh mệnh lực vì vậy tự nhiên sẽ không cần phải bổ sung nó đám người đại bảo cũng đồng ý với kế hoạch phân phối này hiện tại ngô minh đang nắm giữ mười lăm thi binh cấp chín và phù triện do phù tổ luyện chế năm xưa thực lực tiến thêm một bước mà ngô minh cùng đại bảo bọn họ không giống nhau đám người đại bảo đi lạc vào tử địa và không thể rời đi bị ép chỉ có thể sinh tồn ở đây nhưng ngô minh vào đây để thu được sức mạnh cùng truyền thừa của phù tổ và sử dụng điều này để đối phó với địa hạm cường đại không gian tỏa của tử địa tự nhiên căn bản không khóa được hắn ta bây giờ ngô minh đã có trong tay thi binh và phù triện của phù tổ anh dự định đến tàn thư cắt để kiểm tra bây giờ ngô minh đã biết tàn thư cắt chính là ký ức phù tổ biến thành bên trong tàn thư c á c đều là năng lực phù tổ chỉ cần có thể tiến vào tàn thư c á c là có thể thu được năng lực phù tổ ngô minh tạm thời không định nói cho đám người đại bảo biết chuyện này nếu hắn ta thành công lấy được sức mạnh của phù tổ và muốn rời đi đúng là có thể mang theo đại bảo bọn họ cùng rời đi sau khi phân chia xong mọi thứ đám người đại bảo đang quay trở lại thành ngầm để nghỉ ngơi ngô minh lắc đầu và nói đại bảo ta có một số việc riêng cần phải giải quyết vì vậy ta sẽ không quay lại có c h u y ệ ngươi ì sao? n g có cần chúng ta giúp không đại bảo giờ khắc này đã xem ngô minh là huynh đệ chỉ cần ngô minh mở miệng y nhất định sẽ giúp đỡ không cần các ngươi trở về trước đi nếu như hết thảy thuận lợi thì ta trở lại tìm các ngươi ngô minh cười nói thầm nghĩ trong lòng nếu mọi việc suôn sẻ thì ta sẽ đưa tất cả các ngươi rời khỏi nơi chết chóc này và trở về cố hương của từng người các ngươi được vậy thì cẩn thận không được thì tìm chúng ta hơn nữa bên ngoài rất nguy hiểm nếu gặp phải thế lực của các chủ đánh không lại liền chạy căn g dặn vài câu đại bảo bọn họ liền rời đi chỉ còn lại có ngô minh lập tức triệu hồi lôi kim giáp khoác lên người sau đó nhanh chóng bay đến trung tâm của tử địa khu vực trung tâm là nơi có tàn thư cát ngô minh bay cực nhanh để tránh bị người khác phát hiện thì hắn ta bay sát mặt đất một lúc sau ngô minh đột nhiên phát hiện có thứ gì đó bay từ phía đối diện trông giống như một điểu nhân người được gọi là điểu nhân giống như một thiên thần nhưng dáng dấp gã cũng không dám khen tặng không đề cập đến ngoại hình xấu xí các đường nét trên khuôn mặt càng giống một con quái điểu sau lưng có một đôi cánh khổng lồ giống chim hơn là người khi ngô minh nhìn thấy điểu nhân hắn ta ngay lập tức nhận ra điểu nhân là một trong những thuộc hạ của căn g yêu ngô minh đã quan sát gã khi anh bước vào phù khố và anh sẽ không bao giờ nhớ sai làm thế nào điểu nhân này lại đơn độc ở đây đồng thời đ i ể u nhân cũng nhìn thấy ngô minh có một tia hung dữ trong mắt gã ta vào lúc đó lần này chính là lén lút đi truyền tin cho thế lực của các chủ đây cũng là chiến lược của căn g yêu định dùng bàn tay của các chủ để tiêu diệt đám người đại bảo đ i ể u nhân phụ trách truyền tin cho hộ vệ các chủ căn g yêu sẽ lấy cớ phát hiện ra một phù khố mới để lừa đám người đại bảo vào hoang dã khi đó căn g yêu sẽ không xuất hiện và chỉ có một số lượng lớn các hộ vệ các chủ sẽ xuất hiện ở đó đến lúc đó cho dù đám người đại bảo lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể chờ đợi cái chết đây là kế hoạch mượn đ a o giết người của căn yêu nhưng biểu nhân không ngờ trên đường lại gặp được đội của đại bảo hơn nữa còn là người mới thay vì kinh ngạc thì lại vui mừng không xiết thầm nghĩ cơ hội cống hiến của mình đã đến căn yêu hận đám người đại bảo đến tận xương tủy nhưng vẫn chưa có cơ hội bây giờ ở nơi hoang dã thì gã đã một t r ọ i một với người của đại bảo nếu giết được hắn tin rằng căn g yêu nhất định sẽ thưởng cho gã rất hậu hĩnh nghĩ đến đây biểu nhân trong lòng cười lạnh một tiếng đột nhiên tăng tốc lao về phía ngô minh ngô minh có thực lực như thế nào sát ý trong lòng đối phương vừa khỏi thì anh đã cảm nhận được đối phương đột nhiên tăng tốc cũng không qua khỏi mắt ngô minh tên biểu nhân này đang làm cái gì ngô minh trong lòng khó hiểu nhưng anh căn bản không sợ hãi biểu nhân này chỉ có cấp chính căn bản không có khả năng lay chuyển hắn ta trong nháy mắt biểu nhân lao tới cùng lúc đó ngủ trảo thành câu vồ lấy trái tim của ngô minh vừa ra tay dĩ nhiên chính là phải đem ngô minh đưa vào chỗ chết chết đi biểu nhân cười lạnh một tiếng p h ả n phất nhìn thấy lồng ngực đối phương mở ra một lỗ máu lớn và ngay sau đó ngô minh tát một cái vào mặt biểu nhân trong khoảnh khắc gã ta cảm thấy như bị một lực cực lớn đánh trúng cả người trong nháy mắt thay đổi phương hướng di chuyển giống như một quả đạn pháo rơi xuống đất thậm chí còn đập một lỗ lớn trên mặt đất ngô minh lắc mình hơi động sau đó đã xuất hiện bên cạnh hố lớn phía dưới một nửa xương trên người điểu nhân đã gãy gã ta rên hừ hừ nhưng không thể động đậy trong đòn tấn công vừa rồi ngô minh đã vận dụng sức mạnh của chân linh thể hơn nửa thực lực của anh đã đạt đến nguyên khí cấp mười đỉnh phong ngô minh đã không g i ế t cả vì muốn ra khảo đối phương nếu không chỉ cần một tác vừa rồi cũng đủ để tác điểu nhân đến cái chết a n đuổi tay đem điểu nhân lôi ra ném xuống đất ngô minh d ẫ m lên ngực đối phương trực tiếp hỏi ngươi tại sao vừa thấy mặt đã công kích ta đây là điều ngô minh không thể hiểu nổi nhóm căn g yêu không có thù oán gì tại sao lần thứ hai gặp mặt thì đối phương lại đột nhiên hạ sát thủ điểu nhân đã bị đánh cho tàn phế lúc này trong mắt gã ta tràn đầy vẻ sợ hãi dường như ngô minh còn đáng sợ hơn căn g yêu đó điều này cũng không trách ngã được ngay cả căn g yêu cũng không thể tùy tiện đánh gã thành nửa p h ế n ử a như vậy đối với ngô minh mà nói đã là tràn đầy sợ hãi rồi nghe thấy câu hỏi của ngô minh và nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh gã rung lên vì sợ hãi và trực tiếp kể hết mọi chuyện kể cả mối thâm thù giữa căn g yêu và đại bảo bao gồm cả việc căn g yêu lần này bị đại bảo thu sạch tàn b ả o khố mà quyết định dùng kế mượn đau giết người để giết chết đám người đại bảo cũng nói ra bởi vì gã biết người trước mắt này mạnh hơn căn g yêu rất nhiều nếu không muốn chết trước mặt một cao thủ như vậy chỉ có thể thành thật khai báo ta hiểu rồi ngô minh cười lạnh một tiếng căng yêu và đại bảo đã có thù hận từ lâu vốn dĩ chúng muốn thừa cơ hội tiến vào phù khố để giết đám người đại bảo không ngờ lần này vì có mình mà đám người đại bảo đã tiến vào tàn b ả o khu chính trước thời hạn và lấy đi tất cả các bảo vật hành động này đã khiến căng yêu phát điên nên đã nghĩ ra một kế hoạch thâm độc như vậy bởi vì không được phép tấn công những người tự do khác trong thành ngầm nếu không tất cả những người tự do sẽ đứng dậy và tấn công họ nên căng yêu đã nghĩ đến việc mượn tay người khác nói như vậy ngươi đã sớm thông tri các hộ vệ các chủ ngô minh cười hỏi biểu nhân chỉ cảm thấy đây là nụ cười ác ma lập tức gật đầu kể ra sự tình truyền tin như thế nào căng yêu và những người khác ở đâu lúc nào động thủ ngô minh hỏi đối phương đã trả lời rất nhanh đánh giá hiện tại căn yêu đã tìm thấy đám người đại bảo và bắt đầu lừa họ ngô minh tính toán thời gian anh và đại bảo đã cách nhau hơn hai giờ hiển nhiên một giờ này là đủ để căn yêu thực hiện kế hoạch ngô minh hiểu rất rõ gia hỏa đại bảo này nếu nghe nói có phù khố chắc chắn y sẽ đến đó mà không do dự nói đi nơi nào ngô minh cuối cùng hỏi một câu nếu như không biết chuyện này ngược lại cũng thôi nếu biết đám người đại bảo gặp nguy hiểm ngô minh nhất định sẽ ra tay giúp đỡ chỉ hy vọng thời gian vẫn tới kịp đ i ệ u nhân không chút do dự nói cho ngô minh biết vị trí nhưng cuối cùng gã trợn mắt nói nơi đó cách nơi này rất xa hộ vệ các chủ đã sớm xuất phát ngươi không có khả năng đến trước bọn họ một khi đám hộ vệ các chủ đến nơi trước thì đám người đại bảo phải chết chắc nếu ngươi không giết ta ta sẽ đưa ngươi đến đó có thể tiết kiệm thời gian cho ngươi rõ ràng là điều này là đ i ệ u nhân muốn bảo vệ một cái mạng của gã đ á Ngô, Ngô, Ngô minh thầm nghĩ sau đó đột nhiên bay lên trời cao sau đó phóng thích toàn bộ thần thức ra ngoài tra xét lúc này thần thức của ngô minh giống như một làn sóng ra đa có thể lan tỏa ra xung quanh nếu anh cố gắng hết sức thì có thể vươn tới hàng nghìn km hoặc thậm chí xa hơn hiển nhiên nếu chỉ dùng thần ấn để na di ngô minh không thể làm được nếu không biết vị trí và địa điểm cụ thể cho nên hiện tại ngô minh cần có tọa độ tọa độ này có thể là k h í tức của ai đó có lẽ ngô minh không thể cảm nhận được vị trí của đại bảo vì khoảng cách quá xa nhưng hẳn là anh có thể cảm nhận được k h í tức của hộ vệ các chủ điểu nhân vừa rồi còn nói nó để lại một tin tức tại một cứ điểm nơi có hộ vệ các chủ hơn nữa cứ điểm đó chỉ cách nơi này một ngàn cây số cho nên dù là hộ vệ các chủ cũng đã xuất phát cũng sẽ không rời khỏi bán kính thần thức của mình cảm giác nhanh chóng lan ra phía ngoài như gợn sóng cuối cùng ngô minh cũng cảm nhận được khí tức hộ vệ các chủ lập tức thôi thúc thần ấn không chút do dự na di đến vị trí của đối phương còn sự tình đi tàn thư các chỉ có thể lùi lại ở khu vực cách ngô minh lúc trước một nghìn tám trăm km một nhóm mười hộ vệ các chủ đang c ấ p tốc bay về phía trước vào lúc này không khí phía trước mấy trăm thước vặn vẹo một hồi sau đó một người đột nhiên xuất hiện phía trước chặn đường mười hộ vệ các chủ ngô minh sau khi nhìn thấy mười hộ vệ các chủ đ a n g đằng sát khí lập tức biết mình tìm đúng người phương hướng mà những hộ vệ các chủ này đi chính là lời điểu nhân nói trước đó mười hộ vệ các chủ đều thực lực siêu cường mỗi người đều đạt tới thực lực nguyên khí cấp chín không chỉ như vậy trong tay bọn họ còn có một tấm phù triện chính là tổ phù một khi kích phát thì uy lực vô cùng lần trước ngô minh thiếu chút nữa đã lật thuyền trong mương trong tay những hộ vệ các chủ bất quá lần trước ngô minh cũng không toàn lực chiến đấu bởi vì vừa mới tiến vào tử địa nên không quen thuộc tình huống cho nên lúc đó ngô minh lựa chọn chạy trốn nhưng lần này thì khác mấy ngày nay ngô minh cũng biết không ít về địa phương tử địa những hộ vệ các chủ này là muốn g i ế t đám người đại b ả o tự nhiên không thể để bọn chúng tới nơi đó lần trước ta không thống khoái chiến một trận lần này để xem hộ vệ các chủ các ngươi có bao nhiêu cân lượng ngô minh lúc này phát huy toàn bộ chiến l ự c khí tức trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm chính là hắn người khống chế thần ấn mười hộ vệ các chủ lúc này nhìn thấy ngô minh cũng giật mình trong đó rõ ràng người từng thấy qua ngô minh mười hộ vệ các chủ lập tức tỏa ra sát khí bao vây ngô minh ngô minh trước đó đã từng sử dụng thần ấn để na di Đối p h ư ơ ngay biết、ngô、Minh nắm giữ thần ấn trong t Ngô nắm ấn cũng không có gì ngạc ngạc chính các chủ có địch đặc trước chiến cái có không nhiên,、điều、khiến Ngô Minh kinh ngạc chính là 10 hộ vệ các chủ dường như hắn động liền bùng nổ, Ngô Minh không có thời gian để nghĩ về điều đó. Ngay gì hộ thù thời đó. đại điều đối với điều để về quá mắt một là vệ ý ta. Bất sau đó trên trán ngô minh tử q u a n thoáng hiện hóa ra anh là người đầu tiên ra tay trước dùng tử linh t i nhận công kích hai hộ vệ các chủ phía trước nhưng lần này đối phương hiển nhiên đã có phòng bị lập tức chặn lại bằng một tấm khiên hình bầu dục kỳ lạ trên đó có đầy những hình t h ắ c phát sáng vừa nhìn liền không phải vật phàm tử linh ti nhận chỉ có thể để lại trên tấm khiên vài vết cắt nông thật sự không thể cắt đứt phụng mệnh các chủ giết người khống chế thần ấn mấy hộ vệ các chủ hô to lập tức dùng các loại thủ đoạn tấn công ngô minh ngoại trừ hai hộ vệ các chủ dùng khiên mà ngô minh tấn công tám hộ vệ các chủ còn lại đồng thời tấn công từ các hướng khác nhau mỗi người trong số họ đều có một ngọn giáo sáng loáng trong tay trường thương cũng kỳ quái như k h i ê n nó tuyệt đối không phải vũ khí bình thường thậm chí sau khi công kích còn có thể trói buộc không gian xung quanh đòn tấn công của tám hộ vệ các chủ có thể nói là phân công rõ ràng bao quát tứ phương cảm nhận được âm thanh sắc bén xuyên thấu không khí xung quanh ngô minh cũng không vội vàng lập tức thúc giục tử linh ti nhận lấy tư thế linh xà quấn quanh mấy trường mâu để kiểm soát tốc độ và phương hướng của ngọn giáo đồng thời vận dụng cự linh tộc ngưng tụ một thanh kiếm trong tay một thanh trường kiếm có hình dạng tương tự vạn thú kiếm hơn nửa thanh trường kiếm này rõ ràng mạnh hơn vạn thú kiếm rất nhiều đây là một chân linh vũ khí vũ khí bình thường tự nhiên không thể so sánh với trường kiếm trong tay ngô minh đồng thời mặc vào kim giáp lôi minh ngay lập tức lao về phía những hộ vệ các chủ có ngọn giáo bị tử linh ti nhận quấn quanh trường kiếm trong tay thi triển thị tộc kiếm kỹ từng đạo từng đạo kiếm khí gào thét mà ra bao phủ hoàn toàn khu vực hàng chục mét phía trước tám hộ vệ các chủ hiển nhiên không ngờ ngô minh đang bị công kích lại có thể phản kích như vậy nhưng mười hộ vệ các chủ vẫn không bị đánh tan tác mười người này thực ra là nương tựa vào nhau công thủ hợp nhất ngô minh đang tấn công các hộ vệ các chủ thì những hộ vệ các chủ khác dùng trường thương trong tay tấn công kiếm k h í n ngô minh chém ra chia các đòn tấn công cùng lúc đó những hộ vệ các chủ phía sau ngô minh đã thôi thúc bí pháp đặc thù tự bạo một tay kích hoạt phù triện trong khoảng thời gian ngắn công kích phản kích rồi công kích công kích cùng phòng ngự của song phương đều cực kỳ nhanh chóng hiển nhiên đều là đan g toàn lực kịch chiến cuối cùng nhân lúc ngô minh bất ngờ phản công hộ vệ các chủ nắm bắt cơ hội này để tấn công một lần nữa hơn nữa công kích lần này trực tiếp chính là phụ triện công kích phụ triện công kích cũng có nhiều loại nhưng vô luận là loại nào ngay cả khi nó có vẻ là một phụ triện công kích rất bình thường nhưng đó là phù tổ tự mình luyện chế thì uy lực tuyệt đối không thể coi thường hơn nữa phương thức những hộ vệ các chủ này kích hoạt phù triện quá mức quỷ dị lại như hiến tế một cánh tay cho nên phù triện công kích cũng xen lẫn huyết khí kinh khủng càng thêm cường đại lần này có ba hộ vệ các chủ đã kích hoạt phù triện và ba phù triện công kích ngay lập tức biến thành ba hình thức tấn công bao bọc ngô minh phân biệt là một đạo lôi điện to bằng cánh tay trẻ con một vòng hỏa diễm và một kiếm ảnh cực lớn từ trên trời rơi xuống hiển nhiên ba tấm phù triện công kích này không phải là phù triện đặc biệt cao cấp mà là do phù tổ tự mình luyện chế uy lực đã tăng lên gấp trăm lần ngô minh gần như ngay lập tức cảm thấy áp lực cực kỳ đáng sợ loại lực công kích này không thua gì m ộ t k í c h toàn lực của phân thân địa hạm nếu hiện tại ngô minh không hành động sau khi trúng đòn nhất định sẽ bị chết hoặc bị thương vào thời khắc mấu chốt ngô minh lập tức cường hóa kim giáp lôi minh đến cực h ạ n đồng thời ném ra một kim cương phù tấm b ù này là một tấm phù t r i ể n lấy được từ trong phù khố uy lực của nó đương nhiên là cực kỳ cường h ã n không riêng như vậy ngô minh còn là một đại phù sư hàng thật giá thật sự hiểu biết của hắn ta về phù triện chắc chắn mạnh hơn nhiều so với những hộ vệ các chủ đã trở thành tu sĩ nửa vời này kim cương phù vừa được kích hoạt nó ngay lập tức thiết lập một vòng hộ tráo xung quanh cơ thể của ngô minh bảo vệ anh trong đó khoảnh khắc tiếp theo những công kích cũng theo sau mà tới đầu tiên một tia lôi điện đánh vào vòng bảo hộ trong tích tắc nhất thời tạo nên một trận xung kích cùng nổ vang hiển nhiên q uy lực của lôi điện này là vô biên nhưng vòng bảo hộ của ngô minh cũng không hề yếu sức mạnh của vòng bảo hộ rõ ràng là mạnh hơn ngay lập tức lôi điện công phá cuối cùng bỗng nhiên tứ tán hóa thành một đoàn hồ quang tiêu tan không còn hình bóng hộ vệ các chủ thi triển phù triện hiển nhiên sửng sốt không ngờ phù triện do cánh tay hiến tế của gã kích hoạt lại không xuyên thủng lá chắn của đối phương ngay sau đó đòn tấn công thứ hai và thứ ba xuất hiện ngô minh ngay lập tức bị bao bọc trong một vòng hỏa diễm hỏa d i ễ m cực nóng và không ngừng quay tròn ngay cả một miếng kim thiết cứng rắn nhất trong đó cũng biến thành sắt nóng chảy và bốc hơi còn đòn tấn công thứ ba là bóng kiếm khổng lồ từ trên trời giáng xuống thậm chí còn mạnh hơn có lẽ là đòn mạnh nhất trong ba đòn tấn công bóng kiếm khổng lồ lao xuống với sức mạnh xuyên thủng mọi thứ và đánh vào tấm khiên kim cương ngay lập tức chỉ có một vết nứt xuất hiện trên tấm khiên kim cương dường như không thể phá hủy này ngô minh ngay lập tức biết phù triện kiếm ảnh đó có đẳng cấp rất cao và ngay lập tức ngô minh hạ quyết tâm nắm lấy một tấm phù triện trong tay đây là một trong năm tấm bùa tấn công được lấy từ phù khố cho dù ngô minh từng trải cũng không thể nhìn ra chi tiết của tấm bùa này cũng may ngô minh còn có một nhị tổ thiên sư người đã nói với ngô minh đây là một lá bùa cổ xưa với một cái tên rất thú vị được gọi là chí thiên trưởng trong số các phù triện thì nó được coi là có cấp độ tương đối cao lúc này ngô minh đã lên kế hoạch kích hoạt lá bùa này để giết các hộ vệ các chủ phù triện cổ xưa này cực kỳ mạnh mẽ nó cần một ít thủ đoạn để kích hoạt nó nhưng với thực lực hiện tại của ngươi với tư cách là một đại phù sư ngươi sẽ có thể kích hoạt nó ngô minh ngươi cứ thoải mái kích hoạt nó nếu cần thiết ta sẽ giúp một câu này của nhị tổ thiên sư không thể nghi ngờ lại cho ngô minh ăn một cái định tâm hoàn g ngay lập tức ngô minh kích hoạt lá bồ này mà không do dự cùng lúc đó bóng kiếm cực lớn của hộ vệ các chủ cũng vỗ tới cuối cùng đập nát tấm k h i ê n thủ hộ ngô minh đâm xuyên xuống dưới hộ vệ các chủ càng là lộ ra vẻ dữ t ậ n thầm nghĩ rốt c u ộ c cũng thành công nhưng vào lúc này d ị biến đột nhiên xảy ra ngô minh giơ tay một chưởng đánh ra sau một khắc một đạo bóng đen cực lớn phóng lên trời trong nháy mắt đem kiếm ảnh đụng nát thành trăm mảnh không chỉ như vậy ngay cả vòng hỏa diễm cũng bị bóng đen này thổi tắt ngay sau đó một bàn tay to lớn xuất hiện trên đầu ngô minh to đến mức bao trùm cả bầu trời đây là phụ triện cổ xưa chí thiên chưởng một lá bùa rất đặc biệt uy lực tự nhiên là cường đại đến tột đỉnh đây cũng là tổ phù không nghĩ tới hắn cũng có nhanh toàn bộ kích hoạt phù triện công kích cùng nhau giết người này nếu không thì sẽ muộn mất một hộ vệ các chủ lúc này vội vàng kêu lên bảy hộ vệ các chủ còn lại chưa kích hoạt phù triện sau khi nghe thấy lời này lập tức kích hoạt phù triện tương ứng của mình cùng một lúc ngay lập tức bảy phù triện công kích cùng nhau nổ tung hừ châu chấu đá xe mà thôi lúc này ngô minh hừ một tiếng sau khi kích hoạt t r í thiên trưởng thì anh mới thật sự biết q uy lực của tấm bùa cổ xưa này ở một mức độ nào đó nó thậm chí còn áp đảo cả tam giới hỏa phù của mình không chỉ vậy một khi đã thi triển tam giới hỏa phù thì rất khó để kiểm soát nó giống như một con thú cực kỳ hung bạo một khi được thả ra thì rất khó kiểm soát nhưng t r í thiên trưởng này thì khác nó dễ điều khiển hơn giống như một vũ khí tiện dụng chỉ cái nào đánh cái đó thành thật mà nói ngô minh bây giờ có chút hối hận vì đã sử dụng một lá bùa nhưng mũi tên đã rời khỏi dây ngô minh không muốn nghĩ về bất cứ điều gì khác trước mắt phải sử dụng lá bùa cổ xưa này để giết mười hộ vệ các chủ ngô minh vào lúc này tràn đầy tự tin nhìn thấy bảy hộ vệ các chủ đồng thời kích hoạt phù triện cùng nhau tấn công ngô minh cùng tiếu một hồi lập tức thúc giục t r í thiên trưởng c h ọ c lấy chỉ thấy t r í thiên trưởng chuyển động lập tức đánh tan toàn bộ công kích của bảy lá bùa tương tự cũng là tổ phù nhưng do cấp độ khác nhau và người sử dụng khác nhau sức mạnh khá khác nhau bảy đạo phù triện trong nháy mắt bị tiêu diệt giống như tinh h ỏ a gặp phải hồng thủy mãnh liệt mười tên hộ vệ các chủ cả kinh khó có thể hình dung sau một k h ắ c liền biết đối thủ tuyệt đối không phải là người mà bọn hắn có thể đối phó nhưng lúc này muốn chạy trốn hiển nhiên đã quá muộn ngô minh thúc giục chí thiên trưởng bắt lấy mười hộ vệ các chủ mặc dù mười hộ vệ các chủ đã phân tán và chạy về báo tin nhưng chí thiên trưởng quá khổng lồ giờ k h ắ c này bỗng nhiên hướng phía dưới một trảo thân thể của các mười hộ vệ các chủ lập tức bị nghiền nát hóa thành mười đám sương máu ở một nơi khác đám người đại bảo đang mất kiên nhẫn ngay trước khi họ quay trở lại thần ấn thì đã gặp đám người căn g yêu ở cửa người sau đã tiết lộ vị trí của một phù khố khác sau đó nói cho đám người đại bảo một nơi để đi trước đương nhiên đám người đại bảo cũng không sợ hãi lập tức đi đến nơi đó có điều đợi nửa ngày cũng không có người đến hiện tại bọn họ cũng khá sốt ruột đám người đại bảo không kiên nhẫn vì vậy đám người căng yêu đang trốn sau một sườn đồi ở phía xa quan sát bọn họ tiểu nhân kia làm sao vậy tại sao hộ vệ các chủ còn chưa tới căng yêu khó chịu đám người đại bảo đã cắn câu nhưng đám hộ vệ các chủ vẫn chưa thấy đến chẳng lẽ tiểu nhân bị hộ vệ các chủ tìm được giết chết một tên thủ hạ ở bên cạnh nói bọn họ rất sợ hộ vệ các chủ Trung Quy căng h chạy trốn. Điệu nhân đi đưa tin, một khi phát hiện thì xác thực có khả ỉ có con xác có một một trốn. tin, đường n Điệu đi đưa như v ậ yêu Căng y suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có khả năng như vậy nhưng vẫn lắc đầu nói không phải b i ệ u nhân rất thông minh đã sớm có mưu tính làm sao có thể bị hộ vệ các chủ phát hiện tuy nói như vậy nhưng theo thời gian trôi qua b i ệ u nhân vẫn chậm chạp không về cũng không có tung tích hộ vệ các chủ căng yêu trên cơ bản đã xác nhận suy đoán trước đó trăng yêu hiển nhiên không ngờ đ i ệ u nhân đã bị ngô minh giết chết từ lâu thậm chí ngay cả hộ vệ các chủ cũng bị t r í thiên trưởng của ngô minh từng tên bóc nát nổ tung thành sương máu giờ phút này ngô minh nhìn sương máu rải rác khắp bầu trời sau đó nhìn t r í thiên trưởng dần dần tiêu tán anh cũng vô cùng kinh ngạc mặc dù ngô minh cho rằng mình có thể dùng tam giới hỏa phù là có thể hoàn toàn tiêu diệt đối phương nhưng t r í thiên trưởng khống chế càng tiện tay giết mười hộ vệ các chủ quả thực là dễ như ăn bánh bây giờ mười hộ vệ các chủ đã biến mất ngô minh cũng không định lãng phí thời gian anh muốn trực tiếp đi tàn thư c á c xem một chút cái gọi là các chủ có bao nhiêu cân lượng nếu như đối phương thực lực không tốt như vậy ngô minh nhất định sẽ không khách khí mà trực tiếp chiếm đóng tàn thư c á c nếu như các chủ thực lực siêu cường ngô minh cũng có thần ấn muốn đánh liền đánh muốn đi thì đi ai cũng không ngăn được hắn ta sau khi quyết định ngô minh không rời đi ngay lập tức mà bay theo một hướng khác đó là phù khố mà ngô minh đã vào cùng với đám người đại bảo phù khố đó trên thực tế đã bị vét sạch không còn bảo vật nào nữa nhưng ngô minh không có ý định thu thập bất kỳ bảo vật nào mà là vì thi binh nếu muốn đi tàn thư c á c gặp các chủ ngô minh tự nhiên cần tăng cường thực lực đối phương có một đám tay chân hộ vệ các chủ đương nhiên ngô minh bên này không thể kém hơn cho nên thi binh đã trở thành lựa chọn tốt nhất của hắn ta mặc dù bảo vật trong phù khố đã không còn nhưng ở một số khu vực vẫn có thi binh những người khác không dám t r e o chọc chúng e sợ tránh né còn không kịp nhưng ngô minh coi đó như một kho báu lần này hắn ta dự định khống chế tất cả các thi binh trong phù khố và thành lập đội quân thi binh của riêng mình ngô minh tốc độ cực nhanh rất nhanh đã tiến vào phù khố bởi vì đã bị người tiến vào nên tất cả bảo vật đều đã bị lấy đi phù khố này kỳ thật không có phòng bị nào ngô minh có thể tùy ý ra vào một lúc sau ngô minh bước vào phù khố và tìm thấy một số thi binh những thi binh này lao vào tấn công ngay sau khi nhìn thấy ngô minh nhưng không có ngoại lệ tất cả đều bị ngô minh vận dụng phù pháp đặc thù khống chế vài giờ sau tất cả thi binh trong phù khố này đều bị ngô minh khống chế số lượng thi binh thủ hạ của anh khống chế cũng tăng vọt lên hơn bốn mươi không đủ không đủ ngô minh lẩm bẩm một mình với thực lực hiện tại hắn ta chắc chắn có thể điều khiển hàng trăm thi binh may mắn thay ngô minh đã biết được từ đám người đại bảo một số phù khố bị người khác cướp trước đó bây giờ đã là người đi khố không không có bảo vật chỉ để lại một chút thi binh và điều này chính thích hợp để ngô minh đi vì vậy chỉ trong nửa ngày ngô minh đã tiến vào hai phù khố bỏ trống và tìm thấy rất nhiều thi binh lúc này thi binh do hắn ta điều khiển đã lên tới một trăm một trăm thi binh đạt đến cấp chín chỉ nghĩ thôi đã thấy khiếp sợ có nói thể sau khi chiêu mộ một trăm thi binh cấp chín ngô minh cuối cùng cũng ngừng thu thập thi binh để mở rộng quân đội của mình một trăm thi binh chắc chắn có thể tạo thành một lực lượng chiến đấu cực kỳ đáng sợ có thể áp chế các hộ vệ các chủ bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng ngô minh không muốn trì hoãn thêm nữa vì vậy hắn ta lập tức bay về hướng tàn thư c á c bây giờ hắn ta dự định chính thức tấn công tàn thư c á c quy mô của tử địa này còn lớn hơn cả nguyên khí thế giới mặc dù ngô minh bay cực nhanh nhưng vẫn phải mất vài giờ để bay đến tàn thư c á c ở khu vực trung tâm khoảng cách rất xa ngô minh đã có thể nhìn thấy một tàn thư c á c sừng sững trước mặt mặc dù ngô minh đã nghe người khác nói về tàn thư cát và biết rằng tàn thư cát chỉ có bốn mươi bảy tầng nhưng ngô minh vẫn khá ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến bốn mươi bảy tầng hẳn là không cao như vậy nhưng hiện tại ngô minh biết hoàn toàn không phải như vậy tàn thư cát này rất cao tầng một toàn bộ cao từ hai mươi đến ba mươi mét độ cao của tầng bốn mươi bảy có thể tưởng tượng không chỉ như vậy tàn thư cát này có kiến trúc cực kỳ cổ quái không phải bình thường diện tích cực kỳ khổng lồ tràn ngập một loại uy nghiêm vô thường làm cho người ta muốn sùng bái đây là tàn thư các được biến đổi từ ký ức của phù tổ quả nhiên lợi hại trước hết nói một câu xúc động dĩ nhiên là nhị tổ thiên sư hắn là tàn hồn phù tổ biến thành nhưng không có nghĩa hắn chính là phù tổ giờ khắc này nhìn thấy uy thế phù tổ để lại ngay lập tức biểu đạt vẻ kinh h ả i ngô minh xung quanh tàn thư các tràn ngập khí tức địch nhân ngươi đã tìm ra cách để vào chưa thiên hạm người đã im lặng một lúc lâu nói nghĩ kỹ rồi trực tiếp d i ế t đi vào ngô minh lúc này khí thế tràn đầy cũng không phải bởi vì anh ngông cuồng mà là theo hắn ta hiểu được tàn thư các căn bản không có bất kỳ lỗ thủng nào chung quanh hiển nhiên có một loại cấm chế không gian để ngăn chặn sự di chuyển và xâm nhập vì vậy cách duy nhất là từ chính diện tấn công vào đi vì điều này ngô minh đã dành thời gian thu thập thi binh lúc này ngô minh tâm ý đã định thay vì trốn tránh anh đột nhiên thở ra một hơi xông thẳng đến tàn thư cát xung quanh tàn thư cát có rất nhiều hộ vệ và tay sai của các chủ đang tuần tra bọn họ cũng phát hiện ra ngô minh trước lập tức phát ra tín hiệu báo động đồng thời xông tới c h ặ n đường không thể không nói các chủ bên này thế lực rất lớn trong khoảng thời gian ngắn đã có mấy trăm địch nhân hướng ngô minh xông tới yếu nhất đều là cấp tám cấp chín chiếm đại đa số của lực lượng này ngay cả bản thân ngô minh cũng cực kỳ khó xông tới may mắn thay ngô minh đã chuẩn bị sẵn thi binh đây là k ỳ binh bây giờ thời cơ đã chín mùi hắn ta lập tức lấy ra một lá bùa đặc biệt để kích hoạt nó thi binh giết cho ta xé nát phòng ngự của đối phương ngô minh ra lệnh mấy trăm thi binh đột nhiên xuất hiện những thi binh từng cái từng cái huyền phù trên không trung thân hình to lớn cái tráng dáng khống thi phù tỏa ra ưu quan thoạt nhìn trận thế thực sự là chấn động lòng người đồ sộ cực kỳ nghe lệnh của ngô minh hàng trăm thi binh bất động ngay lập tức hành động như những cái máy vung móng v u ố t sắc nhọn của chúng và lao vào không chút do dự mà hiện tại sau khi hàng trăm thi binh xông lên chúng lập tức giống một đạo t r ù y hình lợi kiếm một hồi liền xé nát trận hình kẻ địch các chủ binh này tuy rằng nhân số đông đảo thực lực phi phàm nhưng về năng lực cận chiến lại không thể cùng thi binh so sánh vừa đối mặt liền bị thi binh giết trở tay không kịp đặc biệt là bọn họ đều nhận ra thi binh biết thi binh đáng sợ như thế nào cao thủ cùng cấp bậc đều không phải là đối thủ của thi binh đây là lý do tại sao ngô minh đặt nhiều hy vọng vào những thi binh này ngô minh không muốn lãng phí thời gian cho những tiểu tạp binh này nếu hắn ta muốn tấn công tàn thư cát thì phải đánh bại các chủ vì vậy đối với ngô minh các chủ là kẻ thù mà hắn ta phải đối phó khi rất nhiều thi binh và địch nhân g i ế t đến khó phân thắng bại ngô minh nhân cơ hội xông vào vòng phòng thủ và lao thẳng đến tàn thư cát dọc theo con đường còn có rải rác các hộ vệ các chủ nhưng làm sao họ có thể chống cự được ngô minh đang dùng toàn lực trong lúc này ngô minh gần như bị tiêu diệt từng người một ngay cả khi những hộ vệ các chủ liều mạng kích hoạt phù triện công kích thì cũng không thể lay chuyển ngô minh thông thường một khi có công kích thì ngô minh sẽ kích hoạt thần ấn ngay lập tức cách xa hàng trăm mét lúc này ngô minh đã cách tàn thư các gần trong g a n tất nhưng ngô minh không hề thả lỏng cảnh giác mà căng thẳng toàn thân bởi vì cho đến tận bây giờ người được gọi là các chủ vẫn chưa lộ diện không còn nghi ngờ gì nữa các chủ hiện tại là kẻ thù đáng sợ nhất của ngô minh đối phương phải có thủ đoạn đặc biệt để thống trị tử địa và trở thành bá chủ hơn nữa đối phương đã mở hai tầng của tàn thư cát phải biết tàn thư cát chính là ký ức phù tổ biến thành cho nên các chủ thu được cũng nhất định là sức mạnh của phù tổ chỉ điểm này thôi cũng đủ để ngô minh tuyệt đối chú ý một trăm thi binh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiềm chế địch nhân nhưng hiển nhiên càng ngày càng nhiều địch nhân xông tới tiếp viện t r ă m thi binh cũng không thể chống cự được bao lâu nhất là vào lúc này đối phương đã bắt đầu ra tay kích hoạt phù triện q uy lực công kích mạnh mẽ không ngừng làm cạn kiệt số lượng thi binh có thể thấy hàng trăm địch nhân đã tập trung ở đây từ mọi hướng nếu để bọn chúng tiến tới thì tình hình bên ngô minh sẽ rất tệ cũng may ngô minh đã có một kế hoạch trước vào lúc này ngô minh đã nắm giữ thần ấn và kích hoạt nó bằng một phương pháp bí mật đặc biệt ngay lập tức một cái bóng hình tam giác ba chiều xuất hiện từ vực sâu